Lao Thái Thái thở dài, nhìn về phía Lao Gia tử. Đột nhiên, dường như hạ cái gì quyết định, đi đến ven tường năm đấu quay kia, mở ra ngăn tủ, ở bên trong phiên. Xem Lão Đinh vẻ mặt không thể hiểu được, không biết nàng muốn làm chi. Không trong chốc lát, Lao Đinh mới nhìn đến, Lao Thái Thái cư nhiên cầm nàng từ trước đến nay nhất bảo bối tiền cháp lại đây. Lập tức, Lão Đinh liền đại khái đoán được Lão Thái Thái ý tưởng. Quả nhiên, Lao Thái Thái ở trước mặt hắn, đem bên trong tiền tất cả đều đổ ra tới. lẻ loi rác rác, bắt đầu số nổi lên tiền. Đừng nhìn Lao Thái Thái cả đời không biết chữ, nhưng này tiền, nàng chính là nhận muôn thanh. Không trong chốc lát, Lao Thái Thái thở dài, nói, Lao nhân, đây chính là ta hai toàn bộ gia sản. Thêm ở bên nhau, không sai biệt lắm có 150 đồng tiền. Ta, phân ra đi. Lão Đinh không nghĩ tới Lao Thái Thái cư nhiên nguyện ý làm thỏa mãn kia lão nhị tức phụ ý. Không khỏi đối Lao Thái Thái lại xem trọng vài phần. Kỳ thật lao thái thái cũng đều không phải là là vì lão nhị, nàng chủ yếu vẫn là đau lòng lão nhân. lão nhân cả đời vì trong nhà đầu lao động, ra rồi ra rồi, có đôi khi còn kiên trì đi bắt đầu làm việc, cấp trong nhà đầu kiếm công điểm. Như vậy mệnh độ gì? Bất quá chính là đồ có thể nhiều cấp trong nhà tránh cái một ly nửa phần. Làm cho mấy đứa con trai nhẹ nhàng điểm, cháu trai cháu gái sinh hoạt thoải mái điểm. Nhưng nhìn một cái kia lão nhị tức phụ như vậy, lao thái thái là thật sự không nghĩ lại ở trên người nàng hoa một ly tiền. Nếu không phải sợ người ta nói nhàn thoại, nàng thật là hận không thể làm lão nhị hưu nàng. Nhưng lão đinh nói qua, hiện tại không phải cũ xã hội, không thịnh hành hưu thê kia một bộ. Tân xã hội, chỉ có thể ly hôn không thể hưu thê. Ly không ly hôn nàng không hiểu, nhưng nàng chính là luyến tiếp đại cường kia hài tử. Lão nhị nếu là thật sự cùng trình thanh bẻ, kia đại cường đã có thể thành không mẹ nó hài tử. Này, cũng quá đáng thương. Còn nữa, gần nhất bởi vì lão nhị hai vợ chồng giận dỗi. làm cho lão nhân cũng là thành đêm thành đêm vô pháp ngủ. Có đôi khi bên ngoài gà trống đều bắt đầu đánh mình, lao thái thái còn có thể nghe thấy lao ra tử thở dài thanh. Nếu không phải bởi vì gần nhất hắn buổi tối ngủ ngủ đến không tốt, ba ngày còn muốn đi ra ngoài bắt đầu làm việc, tinh thần vô dụng, hắn cũng sẽ không té ngã, còn đụng vào cánh tay. Kia Tống Nhất Đao cũng nói, lần này vận khí không tồi, nếu là đụng vào đầu, kia chính là đến không được sự. Cho nên, lao thái thái liền nhớ tới phía trước lao nhân khuyên nàng câu nói kia. con cháu đều có con cháu Phúc. Bọn họ đã giả rồi, hà tất khó xử chính mình. Lão Thái Thái thật sâu thở dài, ta coi lão Đại tức phụ vẫn là không tồi, về sau chúng ta khẳng định là theo chân bọn họ quá. Cho nên, ta cái này tiền, đạt được thành 4 phân. lão Đại ra đến đến 2 phần, rốt cuộc hắn đến cấp ta dưỡng Lao Tống Trung không phải. Nhìn Lao Nhân không hề răng, Lao Thái Thái liếm liếm môi, tiếp tục nói, Lao Tam ra đâu, theo bọn họ. Nguyện ý phân, ta cũng đem bọn họ phân ra đi. Nếu là không muốn, khiến cho bọn họ lại ở ta này lao phá trong viện, tiếp tục chủ hai năm. Người xem thành không. Lao Đinh biểu môi, ngẫm lại cũng không phải không có lý. Thở dài, thành đi. Chờ thêm hai ngày, ta đi tìm thắng lợi, xem hắn gì thời điểm cấp Lao nhị lộng khối địa, cho hắn cái cái phòng. Lao Thái Thái lắc đầu, cấp trình thanh kia đi lãng xây nhà. Ta nhưng không muốn. Lao Đinh, vậy ngươi ý gì? Lao Thái Thái, nàng không phải đòi tiền sao? Thành A. Ta đem tiền cho nàng. phòng ở A. Nàng chính mình cái. Ta cũng mặc kệ. Lao Đinh cười nhạo một tiếng, ngươi A ngươi vẫn là mang thủ. Cái này năm đầu phân ra, không phải nhà mình nói một tiếng phân ra là có thể phân được. Cần thiết đến trước đăng báo cấp đại đội, đại đội còn muốn đăng báo đến công xã phê duyệt. Rốt cuộc nếu muốn phân ra, liền đề cập đến tìm mà xây nhà chuyện này. Nay thổ địa phê duyệt cũng không phải là việc nhỏ nhi. Hoa hảo đất nền nhà sau, cần thiết được đến hương trấn phê duyệt. Lại đến thành phố đầu xây thành sở, thổ địa sở đông dấu. Chờ sở hưu ý kiến phúc đáp đều xuống dưới, mới có thể bắt đầu xây nhà. Chờ tân phòng cái lên, người một nhà trụ đi vào. Thế nào, cũng đến có cái hơn nửa năm thời gian. Mà này hơn nửa năm thời gian, trình thanh còn cần thiết cùng nhà họ đinh người ở cùng một chỗ. Nàng mặc dù có thể không cần mặt mũi chính mình đi trụ thanh niên trí thức sở, tổng không thể thật sự hơn nửa năm không cần nhi tử đi. Đại cương mới tám tuổi, đúng là muốn mẹ nó thời điểm. Mà nhà họ đinh người, là tuyệt không sẽ làm hắn cùng trình thanh đi thanh niên trí thức sở trụ. Thanh niên trí thức sở địa phương nào? Chính là một cái đại tạp viện, sở hữu thanh niên trí thức ở cùng một chỗ, nam thanh niên trí thức một phòng, nữ thanh niên trí thức một phòng. Một phòng một cái đại giường chung, đại gia tất cả đều ngủ ở một cái đại giường trung thượng, ngươi nghe ta sú chân mùi vị, ta chịu đựng ngươi sú thí vị. Đại cương một cái nam hoa, tổng không đến mức còn đi nữ thanh niên trí thức kia ngủ đi. nay đây Đinh Lão nhị mang theo đại cường đi tiếp Trình Thanh thời điểm, Trình Thanh chỉ ngượng ngùng một lát, liền đi theo về nhà. Nhà họ đinh điều kiện lại vô dụng, cũng so thanh niên trí thức sở cường A. Ai ngờ, lão thái thái sớm đã ở nhà chờ. Nhìn Trình Thanh ôm đại cường đã trở lại, lão thái thái cái mũi một hử, liền nói, nhà này à, họ đinh. Không phải ai ngờ đi là có thể đi, tưởng hồi là có thể hồi được đến. Đinh Lão nhị biết lão thái thái trong lòng có khí, có thể làm nàng đồng ý phân ra lại phân tiền đúng là không dễ. hiện tại trình thanh còn phải trở về trụ một đoạn nhật tử còn phải làm lao thái thái trong lòng thoải mái mới được bằng không này mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy các nàng hai trong lòng không thoải mái hắn cũng đến đi theo tao hương. cho nên đinh lão nhị vội vàng làm nhi tử đi mãi mãi kia đầu nói vài câu dễ nghe lời nói đinh đại cường vẫn luôn là lao thái thái thích nhất tôn tử đại cương mở miệng lao thái thái tự nhiên là không có khả năng không cho nàng vào cửa khả nhân tuy rằng đã trở lại quy củ lại không thể không lập Lão Thái Thái ôm Đại Cường, nói: Người đều nói, cha mẹ ở không phân ra, phóng nhãn ta toàn bộ đại đội, này cha mẹ cũng chưa chết hết liền phân ra như nữ, thật đúng là tìm không tới mấy nhà. Đinh Lão nhị nghe được lời này, trên mặt nóng rát, dường như bị này thân mụ trước mặt mọi người đánh hai cái đại cái tát giống nhau. Không, nếu là thật sự bị đánh đại cái tát, hắn trong lòng cũng liền sẽ không như vậy ấy nấy. Chính là bởi vì cha mẹ cái gì cũng chưa nói, liền đáp ứng phân ra, mới làm hắn trong lòng càng khổ sở. trình thanh lại không như vậy tưởng lập tức liền nói lưu đại năng ra không phải phân ra sao đinh lão nhị vội vàng giữ chặt nàng đừng nói nữa lão thái thái nghe được nàng đề ra lưu đại năng không thể không hừ một tiếng lưu đại năng tức phụ nhi nhiều lợi hại lưu đại năng huynh đệ vài cái cũng liền nàng phân ra đi vì sao a nhân ra nhà mẹ đẻ có tiền a nhà mẹ đẻ vừa lúc có cái không sân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi khiến cho bọn họ đi ở dừng một chút lão thái thái còn nói thêm nói nữa Phân ra sau, kia đại năng tức phụ nên hầu hạ cha mẹ chồng còn hầu hạ, trước một trận lưu lão nhân chân quăng ngã chặt ước, đại năng hắn tức phụ chính là đoàn phân đoàn nước tiểu hầu hạ nàng cha chồng mau hai tháng. Người cùng nàng so. a thật là cười rất người răng hàm. Chính thanh nhìn lao thái thái không giống như là muốn cho nàng hảo quá bộ dáng, kia nàng liền cũng không khách khí. Cười cười liền nói, kia như vậy đi, ngày nào đó ngài nằm trên giường không thể nhúc ních, ta cũng cho ngài đoàn phân đoan nước tiểu, biết không? Thanh nhi. đinh lão nhị lập tức hô nàng nàng nàng này cũng quá ngỗ nghịch đi lão thái thái sống một đống số tuổi chưa từng có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện nghe được trình thanh nói những lời này thời điểm trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề ngươi lặp lại lần nữa lão thái thái nhíu lại mày ta nói trình thanh căn bản mặc kệ đinh lão nhị ở bên cạnh như thế nào lôi kéo tiếp tục đề cao âm lượng nói ngày nào đó ngài nằm trên giường không thể nhúc nhích ta cũng cho ngài đoàn phân đoàn nước tiểu nghe song trình thanh lời này lao thái thái tức khắc khí tay đều có chút phát run trương cúc hoa cùng la tú tú vội vàng một người một bên đỡ lấy nàng làm nàng đừng để trong lòng la tú tú sợ nàng ngã xuống đất còn ở không ngừng cho nàng thuật khí lao thái thái run run rẩy rẩy nhìn sững sờ ở bên người đại tôn tử đinh đại cường nói nhìn một cái nhìn một cái đây là mẹ ngươi đinh đại cường tả nhìn xem mãi mãi hữu nhìn xem thân ngụ hắn cũng không phải quá minh bạch vì cái gì mãi mãi khí thành như vậy Trình thanh xem thường đều mau phiên đến bầu trời đi, hướng về phía đinh đại cường với tay, nhi tử, lại đây. Đinh đại cường không chút suy nghĩ liền chạy đến thân mụ bên người, xem lão thái thái lại là vô cùng đau đớn. Liên tục dầm chân, ngươi cái tiểu không lương tâm. Mãi mãi ngày thường như thế nào đối với ngươi, ngươi sao liền như vậy chẳng phân biệt tốt xấu đâu. Trình thanh hừ một tiếng, ai mẹ ai đau lòng, ngài A, quản hảo ngài nhi tử là được. Mơ tưởng quản ta nhi tử. Lao thái thái kêu trời khắp đất, hùng hùng hổ nữ nhân chiến tranh đinh lão đại cùng đinh lão tam thật sự không tiện đúng tay chỉ là ở bên cạnh hướng về phía đinh lão nhị đưa mắt ra hiệu làm hắn chạy nhanh đem hắn tức phụ lộng về phòng đi đinh lão nhị cũng không nghĩ tới nhà mình tức phụ như thế nào sẽ biến thành như vậy chỉ là vội vàng lôi kéo trình thanh chạy nhanh vào nhà đi trình thanh mang theo người thắng tươi cười một tay ôm nhi tử một tay vác nam nhân liền nên ngang hướng phòng đi xem lão thái thái là chửi ầm lên hận không thể lột kia trình thanh ra ngay trong viện tiếng vang Trong phòng lao đinh mày túc càng sâu, hắn thật là không nghĩ tới. Này người làm công tác văn hóa phiên khởi mặt tới, sao có thể ác độc như vậy? Hắn biết lao thái thái người này miệng không tốt, nhưng lại không tốt, nàng cũng là nàng trình thanh bà bà a Nào có như vậy cùng bà bà nói chuyện? Này đinh lão nhị, cưới cái gì tức phụ nhi? Đinh thiếu tiếu ngồi ở lao đinh bên người, tự nhiên là nghe được trình thanh ở bên ngoài nhanh mồm dẻo miệng. Nhìn lao ra tử thở ngắn than dài bộ dáng, nàng một bên đau lòng lao đinh. Một bên cũng là đối lao thái thái có chút hận sắt không thành thép. Đời trước cùng nàng đấu thời điểm không phải man có thể sao, sao gặp phải này trình thanh, này chiến đấu chỉ số thẳng tắp giảm xuống A. Bất quá này trình thanh miệng cũng quá có thể nói, nói là người. Ghê tởm. Đời trước, nàng cũng là đã làm bà bà người. Biết cùng con dâu nhóm ở chung, không phải một kiện chuyện dễ. Nhưng ở nàng xem ra, ở như vậy một cái đặc thù nhân đại, này đinh lao thái thái đã làm đủ tốt. lão thái thái trưởng ra nhiều năm như vậy có thể nói như vậy nàng khó xử quá trương cúc hoa khó xử quá la tú tú liền cháu gái đinh xuân hoa đều bị nàng khó xử quá nhưng nàng cô đơn không như thế nào khó xử quá này chính thanh bởi vì nàng là cái thanh niên trí thức là người làm công tác văn hóa lão thái thái đối nàng xem như kính trọng thế cho nên cả nhà đều đối nàng thập phần khách khí việc nặng việc dơ việc nặng đều không cho nàng làm mặc kệ khác lão thái thái ở nàng vào cửa trước tự mình tìm người khơi thông quan hệ, làm nàng có thể không hề hạ điền làm việc nặng, mà là đi làm tiểu học lão sư, thoải mái dễ chịu dựa vào văn hóa ăn cơm. ở nàng sinh xong đại cường sau, lao thái thái chủ động cho nàng làm xong ở cữ, liên tục 60 nhiều ngày không làm nàng xuống giường, hảo hảo làm nàng dưỡng thân thể. ở nàng cùng lão nhị giận dỗi muốn phân ra khi, lao thái thái không hề có ở lão nhị trước mặt nói nàng nói bậy, ly dán bọn họ phu thê cảm tình, mà là đồng ý phân ra, làm cho bọn họ hai sống một mình. Chỉ bằng như vậy vài món sự, ở cái này niên đại, này lao thái thái đã xem như cái không tồi bà bà. Trái lại này trình Thanh, lại là tâm cao ngất, không giữ phụ đạo. Ở nhà đầu đối đinh lão nhị chẳng quan tâm, đối ngoại lại đối nhân ra từ trong thành đầu tới đại bác sĩ Phương Bích Thiên Xung Xoe. Nếu đây là người ngoài, đinh thiếu tiếu căn bản mặc kệ. Nhưng người này là người trong nhà, còn đem lao đinh lão thái thái khí thành như vậy. Nhất đáng giận chính là kia đinh lão nhị, cư nhiên như thế phóng túng trình Thanh. Trên đời này liền không có nữ nhân sao. Tuy nói đầu năm nay nông ra người cưới cái tức phụ đại rơi quá lớn, người bình thường đều sẽ không dễ dàng hưu thê lại cưới. Nhưng này trình thanh thật sự quá phận, nếu là cho nàng, nàng mới chẳng phân biệt cái này ra, xác định vững chắc làm đinh lão nhị cùng này trình thanh ly hôn. Ai ly ai không thể quá vẫn là sao mà. Chịu nay bất khí. Nàng nhưng làm không được. Đặc biệt là nhìn đến lao đinh cánh tay thương, lại nghe được lao thái thái bên ngoài khóc sướt mướt thanh âm. Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình hỏa đều mau lẻn đến đỉnh đầu, vô pháp lại nhịn. Bỏ đến Lao Đinh bên người, hoa ở Lao Đinh trong khuỷu tay, ngáp một cái, làm bộ chính mình mệt nhọc. Lão Đinh nhìn Ngoan Bảo mệt nhọc, vội vàng vũ vũ, cho nàng đắp lên chăn, hư nhẹ hông nói, Ngoan Bảo không sợ Nga, nhị thẩm tử ở bên ngoài nói giỡn cùng ngãi lại chơi đâu, chớ sợ chớ sợ, ta không sợ. Ra ra ở đâu, ra ra hống Ngoan Bảo ngủ Nga. Đinh Tiếu Tiếu thuận sườn núi hạ lửa, liền nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Lão gia tử tiếp tục vô hống, sợ hài tử bị bên ngoài thanh âm dọa đến. Đinh Tiếu Tiếu trong lòng cảm động, liền bắt đầu ở trong lòng đầu mặc niệm khởi chú ngữ. Xem nam gửi ở nam, gửi ở trung ương, gửi ở chỗ này, đau ở chỗ này. Nay có ác nữ trình thành, bất kính cha mẹ chồng, ác ngữ tương hướng. Nay chân này tay, ứng hóa thành bờ sông Dương Liễu Can, giờ dần chém đứt giờ dần tiếp, giờ mèo chém đứt giờ mèo sinh, ra phá cốt đoạn, đánh xương đánh đau, khấu thỉnh bản gốc nhị sư thân sắp pháp. Tức khấu tức ứng thật khi linh, nô Phụng Thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh sắc. Hợp với mặc niệm ba lần, thẳng đến Đinh Tiếu Tiếu bên thai Đinh Linh Linh thanh biến mất. Liền nghe được ngoài phòng Trình Thanh đột nhiên hô to, "Ai nha ai nha ai nha, đau quá a." A. Đinh Tiếu Tiếu cái này chú ngữ, cũng không thể thật sự làm Trình Thanh ra phá cốt đoạn, chỉ là sẽ làm nàng có tạm thời tính chảy giai đoạn cốt cảm giác đau đớn. Hơn nữa thời gian cũng sẽ không quá dài, nhiều lắm cũng liền 15 phút thời gian. Trình Thanh đột nhiên kêu to, sợ hãi đinh lão nhị cùng đại cường đinh lão nhị đỡ lấy trình thanh không ngừng an ủi đinh đại cường hoảng hoảng loạn loạn ra phòng tìm lao thái thái khóc nói mẹ nó đau không được muốn đi tìm đại nhân thúc Lão thái thái tuy rằng khí trình thanh nhưng lại cũng không dám chậm trễ lao nước mắt liền kêu đinh lão tam chạy nhanh đi đối diện một chuyến Lão đinh tự nhiên cũng là nghe được thanh âm muốn đi ra ngoài nhìn xem đinh tiếu tiếu lại đúng lúc mà khóc giống lên lão đinh vội vàng lại nằm hồi trên giường hống văn bảo chớ sợ chớ sợ ta không sợ a ra ra ở ra ra ở chờ đến tống vĩnh nhân vội vàng lại đây thời điểm kia trình thanh đã lại không đau tống vĩnh nhân kiểm tra rồi hạ phát hiện cũng không có bất luận cái gì ổ bệnh không khỏi nhăn nhăn mày cảm giác sâu sắc kỳ quái lao thái thái nhìn thấy không khỏi hừ một tiếng giả kỹ năng trình thanh ủy khuất thực nàng rõ ràng vừa rồi đau muốn chết vội văng nói có phải hay không ngươi sẽ không xem a phương bác sĩ đâu như thế nào không thấy phương bác sĩ tới đinh lão nhị nghe được lời này Tức khắc mặt liền tái rồi. Lao thái thái nhìn mắt con thứ hai, chỉ có ngươi nhìn không thấu nữ nhân này. Tống Vĩnh nhân quyền đương cái gì cũng chưa nghe thấy, thu thập hạ đồ vật nói, thật sự không được ngày mai đi tranh bệnh viện đi. Ta coi nếu không có gì vấn đề lớn, ngươi nếu là không yên tâm, có thể lại đi kiểm tra kiểm tra. Dứt lời, liền chuẩn bị phải đi. Trinh Thanh chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, phương bác sĩ đâu? Tống Vĩnh nhân như như mày, cầm đồ vật cùng đinh láo nhị bọn họ lên tiếng kêu gọi. Liền liền lập tức đi rồi Cũng mặc kệ Trình Thanh ở phía sau Lại đuổi theo hỏi mấy lần Phương bác sĩ đâu Đinh Lão nhị nhìn Trình Thanh bộ dáng, Rốt cuộc nhịn không được Ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta qua Trình Thanh nhìn về phía đinh Lão nhị Dường như còn cùng qua đi giống nhau đúng lý hợp tình Ta hỏi một chút làm sao vậy Ai làm thống nhất đao Vẫn luôn không trở về ta Phương bác sĩ ở nhà ta đối diện Ở lâu như vậy Ngươi không muốn biết hắn đi nơi nào sao Lao thái thái lắc đầu Thở dài đi rồi trương cúc hoa cùng la tú tú cũng đi theo đi rồi đinh lão tam đi theo la tú tú phía sau cùng nhau đi rồi chỉ có đinh lão đại đi đến đinh đại cường trước mặt đại cường đêm nay muốn hay không cùng đại tráng cùng nhau ngủ đinh đại cường nghe thấy lời này tức khắc gật gật đầu hảo a hảo a đinh lão đại sờ sờ hắn đầu mang theo hắn đi ra ngoài trước khi đi lại vô vô đinh lão nhị vai có chuyện hảo hảo nói đừng phạm lửa tính tình nói thật lão nhị tuy nói vẫn luôn tương đối ẩn nhẫn trong nhà đầu rất ít có người gặp qua hắn phát hỏa nhưng đinh lao đại biết hắn nếu là nổi giận lên kia đã có thể thật sự nước đổ khó hốt lại là một đêm khàn cả giọng khắc khẩu lúc này đây khắc khẩu còn nhiều đinh lão nhị tiếng giống giận ban đêm đầu lao đinh xoay người thở dài thời điểm lao thái thái cũng chuyển tỉnh. cấp lao đinh che lại đắp chăn đàng hoàng đường thiền từng yêu quá bất quá liền đánh đổ lao đinh ngủ không được đơn giản lên phủ thêm xiêm y kia, cầm lấy mép giường xương mù dày đặc thương liền bắt đầu chịu lên Hai người bọn họ nếu là tan vỡ, đại cường làm sao? Lão nhị về sau làm sao? lệch cạch lệch cạch trừ hai điếu thuốc, màu xanh lá xương khói trong bóng đêm quanh quẩn. Lão đinh tiếp tục nói, ta coi kia phương bác sĩ là khẳng định trướng mắt nàng, chờ này trận đi qua, có lẽ hai người thì tốt rồi. Lão thái thái đơn giản cũng ngồi dậy, đem gối đầu lót lóp nói, ngươi có thể nuốt hạ khẩu khí này. Nữ nhân này, nhà ta đối nàng chính là không tệ. Nhưng nàng đâu? Đều không đem ta phong nhãn. làm cho người ngoài mặt trực tiếp liền hỏi kia phương bác sĩ quá khi dễ người tưởng tượng đến này lão đinh càng phiền bất quá cách thiên đinh thắng lợi liền mang đến cái tin tức tốt công xã cách ủy hội đã đem đại đội bên trong phân chia cấp nhà họ đinh hai khối đất nền nhà phê xuống dưới hiện tại liền chờ đi thành phố đầu phê duyệt liền thành nhanh như vậy lão đinh có chút không dám tin tưởng đinh lão tam cấp đinh thắng lợi cắt một mảnh dưa hấu hiếu kỳ nói sao có hai khối đất nền nhà lão nhị một khối ngươi một khối Lao Đinh một bên ăn dưa hấu, một bên nguyên lành nói. Ta cũng có. Đinh Lão tam không nghĩ tới, nguyên lai cha mẹ cũng cho chính mình muốn mà. Đệ 29 chương. Chương 29. La Tú Tú lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền đều không còn nữa, lại bởi vì là phú nông gia đình, mặc dù có ca tẩu bảo hộ, ở đông xương đại đội lại cũng là không thiếu chịu khi dễ. Nhưng là, từ gả đến căn chính miêu hồng tam bối bẩn nông nhà họ Đinh sau, La Tú Tú liền không còn có gặp quá xem thường. Từ đây liền ngẩn đầu đỡ ngực làm người. Thêm chi cha mẹ chồng đối nàng còn tính nói được qua đi, cho nên, la tú tú đánh tâm nhãn, vẫn là thực thích này đối cha mẹ chồng. Húng chi, cha mẹ chồng hiện tại đối khuê nữ tốt như vậy, thân thể lại đều rất mạnh lãng. Cho nên, nàng chưa từng nghĩ tới sớm như vậy liền sẽ phân ra. Nhưng không nghĩ tới, cha mẹ chồng cư nhiên đều đem đất nền nhà chuyện này cấp chuẩn bị tốt. Quân chủ động lập tức nắm ở chính mình trong tay, nàng nhưng thật ra thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng nói đến cùng, ai không nghĩ quá chính mình tiểu nhật từ đâu. Đinh Lão tam ở nhà đứng hàng cuối cùng, cho nên vẫn luôn đều biết chính mình sớm hay muộn sẽ bị phân ra đi. Hắn nhưng thật ra không sao cả, nói chuyện này Nhi nghe tức phụ Nhi an bài. Nàng nói hiện tại phân liền hiện tại phân, nói qua mấy năm phân vậy quá mấy năm lại phân. Bất quá, nghĩ đến này cũng không phải việc gấp Nhi, la tú tú thực mau liền đem chuyện này vứt ở sau đầu. Hôm nay... La gia nhị ca La Hoành Minh đột nhiên cưới 28 đại giang phượng hoàng bài xe đặt tới, vẻ mặt Hưng phấn nói cho La Tú Tú, đại tẩu sinh. Nam hải nữ hải. La Tú Tú từ biết đại tẩu hoài xong bảo thai sau, sớm liền cấp hải tử làm hai thân tiểu y hề phục, một nam hải xuyên một nữ hải xuyên. Tính tính nhật tử, kỳ thật còn phải muốn một trận mới có thể sinh đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sinh. Nhi tử. Hai đại béo nhi tử. La Hoành Minh cao hứng quả thực như là chính hắn sinh hai cái đại nhi tử giống nhau. Nảy chân ở đinh ra trong đại viện đầu nói. Thật sự a La Tú Tú cũng không nghĩ tới đại ca đại tẩu cái này số tuổi, cư nhiên một lần sinh hai cái nhi tử. Cũng là đi theo nhị ca cùng nhau, hưng phấn không được. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình sinh hài tử thời điểm thống khổ kính, tức khắc lại đau lòng khởi đại tẩu tới, đại tẩu chính là chịu tội. Một lần hai a Cũng không phải là sao, sinh ba ngày đâu. La Hoành Minh lau lau trên đầu hãn, nói, ngươi nhị tẩu ở kia chiếu câu đâu. Ta liền tới thông chi ngươi một tiếng, rồi danh mang theo nhà ngươi cởi nhi đi nhìn một cái đại tẩu. Đại tẩu ôm hai đại nhi tử còn ở nhắc mãi, thấy thế nào cũng chưa ta cởi nhi lớn lên đẹp. La Tú Tú liên tục thở dài, nhị ca, các ngươi không sao trước tiên nói cho ta đâu. Đều vội hồ đồ. Sinh xong rồi Phương bác sĩ mới nói, nên thông chi ngươi, chúng ta mới nhớ tới. Phương bác sĩ ở. La Tú Tú nhưng thật ra đã quên, Phương Bích Thiên cũng là ở chấn bệnh viện đi làm, cùng Tống Vĩnh Nhân cùng nhau. Cũng không phải là sao? Nếu không phải hắn ở, ta đại tẩu tử lần này rất nguy hiểm. Nếu không nói, vẫn là thành phố lớn đại bác sĩ lợi hại liệt. Dứt lời, La Hoành Minh còn giơ ngón tay cái lên. La Tú Tú Nguyên Bản còn muốn hỏi tế một chút, nhưng nghĩ này nhị ca dù sao cũng là cái đại quê mùa, nữ nhân chuyện này hắn nơi nào có thể biết được nhiều như vậy. Đơn giản liền nói, Thành, ta dọn dẹp một chút liền mang theo tiếu tiếu đi xem ta đại tẩu. Thành! la hoành minh còn vội vàng đi mặt khác thân thích ra báo tin vui liền không có lại dừng lại trực tiếp đặng đại xe đạp liền chạy xa Xài bước lên xe đạp thời điểm long đầu còn không có tin được siêu xiêu vẻo vẻo lung lay hảo một trận trùng hợp trước luân lại lóp tảng đá cả người mang xe thiếu chút nữa quăng ngã cũng may hắn cân bằng năng lực không tồi lảo đảo lắc lư lại làm trọng tâm vững chắc lúc này mới nhanh chóng đặng nổi lên chân bàn đạp nhanh như điện chớp cưới lên xem la tú tú ở sau người kinh hồn táng đảm Vội vàng làm hắn chậm một chút chậm một chút, lại chậm một chút. La Hoành Minh nhưng bất chấp này rất nhiều, này xe đạp chính là đại ca từ trong thành mua tới, hắn còn không có khoe khoang đủ đâu. Đầu năm nay, ai có thể có tốt như vậy xe A. La Tú Tú tự nhiên biết nàng này nhị ca tâm tư, không khỏi tiếu tiếu. Vội vàng về phòng đi thu thập đồ vật, đại tẩu mới vừa sinh xong, nhưng đến hảo hảo bổ một bổ đâu. Chuẩn bị một đại phân đường đỏ trứng gà, lại mang theo một bình sữa mạnh nha, còn có tiểu hài tử quần áo. cùng với mới vừa sinh xong hài tử sản phụ sở yêu cầu đồ vật. Nghĩ muốn hay không lại ngao một nồi canh gà, nhưng nhìn xem trong tay đồ vật, thật sự không có biện pháp cầm, rốt cuộc nàng còn muốn ôm tiếu tiếu đâu. Dọn dẹp dọn dẹp hào lúc sau, liền đi bờ ruộng thượng tìm Lao Tam, nói với hắn cái này thiên đại hỷ sự. Gần nhất đúng là trồng trọt lúa nước hoàng kim thời gian, toàn công xã người đều ở đoạt thời gian. Có thể nhiều loại điểm liền nhiều loại điểm, tỉnh quay đầu lại tới rồi mưa rầm quý, lại đến không kịp Nhưng này la đại tẩu sinh hải tử cũng là thiên đại hỷ sự, rốt cuộc cũng là mong nhiều năm như vậy. Đinh Lão tam nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tránh công điểm quan trọng. Rốt cuộc mấy ngày nay công điểm muốn so ngày thường thật tốt vài lần đâu. La tú tú tức giận nói, chui vào lỗ đồng tiền đi. Đinh Lão tam nhìn tức phụ có chút không cao hứng, lập tức sửa miệng nói, thành thành thành, ta đi tìm đại đội trưởng thỉnh cái giả, ngươi từ từ ta. Dứt lời, cũng không đợi la tú tú nói chuyện, liền vội vàng tung ta tung tăng chạy đi rồi. Đại hết thể đều hồn thỏa, La Tú Tú liền bế lên Đinh Tiếu Tiếu, cùng Đinh lão tam chuẩn bị ra cửa. Nhưng này còn không có bước ra sân, phía sau lão đinh liền đuổi theo, nói cái gì cũng không yên tâm ngoan bảo lần đầu tiên ra xa nhà, nói muốn cùng nhau đi theo. Đinh lão tam hơi có chút khó xử, "Cha, chúng ta là đi xem Tiếu Tiếu nàng mợ cả, nhân ra là sinh hải tử, ngài, ngài, ngài đi làm gì?" Lão đinh không để bụng, một tay đem Đinh Tiếu Tiếu ôm đến trong lòng ngực, "Này có gì? Ta lại không đi vào." nói nữa kia bệnh viện đều có gì a đều là sinh bệnh người kia tất cả đều là có bệnh người các ngươi mang ta ngoan bảo đi ta sao có thể yên tâm la tú tú cũng là hết trô nói rồi nhưng nàng cũng minh bạch này lao gia tử cũng là đau lòng hải tử không có biện pháp bọn họ chỉ có thể mang lên láo gia tử tìm chiếc trong đội xe ba gác mấy người cùng nhau hướng chấn trên đi đến nói thật nay vẫn là đinh tiếu tiếu đời này lần đầu tiên tới trấn vân thủy trấn trên đâu bất quá nhìn qua Cùng đời trước cũng không có gì khác nhau Rốt cuộc, nàng này hai đời Cũng liền kém một năm quan cảnh Nhưng thật ra Lão Đinh sợ Đinh Tiếu Tiếu Có cái gì không thích đứng Dọc theo đường đi ôm nàng Cùng nàng nói chớ sợ chớ sợ Còn thuận đường cùng nàng giải thích ven đường phong cảnh La Tú Tú ở bên cạnh Chỉ có thể cùng Đinh Lão Tam Câu được câu không nói chuyện Cũng may, chấn trên ly bán khê đại đội cũng không xa Ước chừng qua bốn năm chục phút Cũng liền đến Mấy người cùng nhau tới rồi bệnh viện lão đinh làm cho bọn họ đi xem la gia đại tẩu hắn thuận đường đi tìm xem tống vĩnh nhân đinh lão tam liền gật gật đầu ôm đinh tiếu tiếu đi theo la tú tú đi phòng bệnh đinh tiếu tiếu nghe đã từng quen thuộc nước sắt trùng vị đi theo bọn họ vào phòng bệnh cùng phía trước nàng đã từng trụ quá phòng bệnh không sai biệt lắm màu xanh lá vách tường màu trắng nhân viên y y tế các đều vội vội lại nhải đinh tiếu tiếu nhìn bọn họ cho nhau hàn huyền mỗi người trên đầu đều có các loại nhan sắc đoàn sương ngủ theo lý thuyết Này la ra đại tẩu mới vừa sinh xong hài tử, trên đầu hẳn là vui mừng màu đỏ mới đúng. Nhưng đinh tiếu tiếu lập tức liền thấy được nàng đỉnh đầu màu đen đoàn xương mù có tập kết chi thế, thả là ở mắt thường có thể thấy được tình huống hạ. Không tốt. Khẳng định muốn xảy ra chuyện. Lấy nàng đệ nhất thế nhiều năm hộ sĩ kinh nghiệm, sợ là này la ra đại tẩu sẽ có hậu sản bệnh biến chứng khả năng. Cũng may nàng hiện tại đã không phải cái kia chỉ có thể ở người trong lòng ngực ôm tiểu anh Hải. cũng may hộ sĩ còn ở nơi này giáo trương thúy phân như thế nào hộ lý hải tử cũng may hiện tại đều là nhất quan tâm nàng người tại đây phòng bệnh đinh tiếu tiếu lập tức từ đinh lão tam trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới đứng ở trương thúy phân mép giường, lôi kéo hộ sĩ góc áo không ngừng nhìn xem nhìn xem tê ơ tiểu cô nương thanh âm giòn giòn rất êm hay nhưng rốt cuộc nàng là cái đang ở bi bộ tập nói tiểu hải tử đại nhân căn bản vô pháp minh bạch nàng ý tứ còn tưởng rằng nàng muốn xem tiểu anh hải đâu Tiếu tiếu ngoan la tú tú vội vàng đem nàng bế lên tới, đợi lát nữa lại xem tiểu đệ đệ ha, chờ mợ cả vội xong. Trương Thúy Phân rất muốn ôm một cái đinh tiếu tiếu, nhưng nàng hiện tại chỉ cảm thấy đặc biệt mệt. Cả ngươi hề bài hiệu sự nghỉ nằm ở trên giường bệnh, cương chống hướng về phía bọn họ cười cười. Sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. La lão đại phía trước cũng hỏi qua hộ sĩ, vì sao tức phụ nhìn qua như vậy tiểu tụy. Nhưng hộ sĩ nói, nữ nhân sinh song hải tử đều như vậy, không quan hệ. hắn liền cũng không hề nói cái gì, rốt cuộc lập tức cho hắn thêm hai cái đại béo tiểu từ đâu, nhưng không phải sao, đinh tiếu tiếu biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, tiểu mày ninh thành một đoàn, tay nhỏ chỉ vào trương thúy phân giường liền tê, nhìn xem xem nhìn xem nàng chăn phía dưới a, tiếu tiếu ngoan, đừng náo a, đinh lão tam lúc này cũng lại đây hỗ trợ hông chứ, chúng ta không náo a, trở về cha mua đường cho ngươi ăn, đinh tiếu tiếu đều phải điên rồi, chính mình biểu đạt liền như vậy có vấn đề sao? Trương Thúy Phân liền sắp đã xảy ra chuyện a. Cấp nàng ở La Tú Tú trong lòng ngực không ngừng giãy giụa, liền phải hướng Trương Thúy Phân giường bệnh kia đi. Đứa nhỏ này ngày thường cũng không như vậy, A Đinh lão tam có chút ngượng ngùng hướng về phía La lão đại nói, "Khả năng nơi này đầu có chút buồn, ta mang nàng đi ra ngoài đi dạo." La lão đại là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, không chút nào để ý, "Hoa hoa sao, nào có an an ổn ổn, không, có việc gì không, có việc gì?" Đinh lão tam nói liền phải mang theo Đinh Tiếu Tiếu ra phòng bệnh. hào xào bất xảo liền ở đinh lão tam đi tới cửa chuẩn bị khai phòng bệnh môn thời điểm nay phòng bệnh môn đột nhiên mở ra tập trung nhìn vào nguyên lai là phương bích thiên phụ tử vào được phương bích thiên đến tống vĩnh nhân văn phòng thời điểm nhìn đến lao đinh lại đây mới biết được nguyên lai đinh lão tam toàn ra đều tới nghĩ đến nhi tử cả ngày lại nhải tiếu tiếu muội muội cho nên hắn liền mang theo nhi tử lại đây tìm tiêu tiếu thuận đường nhìn nhìn lại trương thúy phân trương thúy phân là tuổi hạc sản phụ lại khó sinh sinh xong bảo thai Thân thể tổn thương khá lớn. Nàng loại tình huống này, hậu sản bệnh biến chứng tương đối nhiều, yêu cầu đặc biệt chú ý. Nhìn Phương Bích Thiên tới, đinh tiêu tiếu cao hứng hỏng rồi, rốt cuộc tới cái hiểu chuyện nhi. Như vậy nghĩ, liền trực tiếp nào hướng Phương Bích Thiên, sợ tới mức đinh Lão tam thiếu chút nữa không ôm hảo nàng. Tiêu tiêu, làm cái gì đâu. Đinh Lão tam sợ tới mức quá sức, thật là không nghĩ giống, vạn nhất hài tử từ chính mình trong tay rớt trên mặt đất, nhưng như thế nào được. Phương Bích Thiên cũng là thụ sủng nhược kinh. Hắn còn chưa từng có ôm quá này Đinh Tiếu Tiếu đâu. Như thế nào đột nhiên đứa nhỏ này cư nhiên muốn chính mình. Nhưng thật ra đứng ở phương bích Thiên bên người Phương Diệp Kỳ chính hưng phấn nhìn Đinh Tiếu Tiếu, lại từ nàng sốt ruột trên nét mặt, nhìn ra điểm cái gì? Tiếu Tiếu, ngươi có phải hay không có việc tìm ta ba ba? Phương Diệp Kỳ ngẩng đầu hỏi hướng Đinh Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu Tiếu sửng sốt, không nghĩ tới này Phương Diệp Kỳ cư nhiên có thể cảm nhận được chính mình muốn biểu đạt. Này này này, hắn khi nào có năng lực này? Trước kia sao không có đâu? Nàng một cái tiểu hoa nhi, có thể tìm ngươi bà bà chuyện gì? Đinh Lão tam không tin, lo chính mình tiểu tiếu. Đệ 30 chương. Chương 30. Đinh Lão tam nói chuyện, liền đem hải tử phóng tới trên mặt đất. Các ngươi hai cái tiểu hoa nhi cũng có trận không gặp đi. Ta đánh giá tiểu tiếu cũng là tưởng ngươi cái này diệt kỳ ca ca. Nếu là nguyên lai, like, phương diệt kỳ nghe được lời này, tức khắc sẽ cao hứng đến không được. Nhưng hôm nay, lại là cao mày nhìn về phía đinh tiểu tiếu. dường như thật có thể cảm giác đến nàng cảm xúc giống nhau ngươi tìm ta ba bà, bà chuyện gì phương diệp kỳ lôi kéo tiếu tiếu tay nhỏ nghiêm trang hỏi tiểu bộ dáng đậu đến mãn nhà ở người đều cười không được Đều nói này diệp kỳ mấy ngày không gặp sao cùng cái tiểu đại nhân dường như ngay cả phương bích thiên cũng cười ha hả xoa xoa nhi tử đầu tóc tiểu tử ngươi đinh tiếu tiếu cũng bất chấp rất nhiều ngựa chết làm như ngựa sống ý lìa đi vội vàng tốn phương diệp kỳ huyên thuyên nói một đồng lớn vừa nói còn một bên nhìn về phía trương thúy phân giường bệnh khuôn mặt nhỏ cấp nhăn thành một đoàn phương diệp kỳ chấp chấp mắt sau khi nghe xong ngẩng đầu lôi kéo ba ba góc áo tiếu tiếu nói nàng mợ cả sinh bệnh giống như đang ở đổ máu phương bích thiên nghe xong kinh hãi vội vàng ba bước cũng làm hai bước đi phía trước cha xét nguyên bản liền lo lắng này trương thúy phân sẽ xảy ra chuyện không nghĩ tới thật đúng là sợ cái gì tới cái gì trong phòng một đám người đều là không tin hai cái tiểu hoa nhi đối thoại mà thôi nơi nào có thể thật sự chỉ có la lão đại nhìn đến phương bác sĩ khẩn trương bộ dáng lập tức sắc mặt liền thay đổi đôi mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm phương bích thiên trái tim ở trong lồng ngực đầu phanh phanh phanh thằng nhảy hoảng đến không được phương bích thiên chỉ thoáng sốc lên trương thúy phân đệm chăn một góc liền thấy được nhìn thấy ghê người hồng nghĩ đến còn có nam đinh ở đây vội vàng làm hộ sĩ thanh tràng hộ sĩ liền đem tất cả mọi người đuổi ra phòng bệnh đóng phòng bệnh môn kéo lên bức màn cẩn thận cấp trương thúy phân kiểm tra mọi người đều bị phương bích thiên này trận trượng cấp dọa choáng váng không biết làm sao đứng ở trên hành lang hai mặt nhìn nhau ai ngờ còn không có trong chốc lát hộ sĩ phanh đem cửa phòng mở ra phong giống nhau lao ra phòng bệnh vừa chạy vừa hô nhất hảo phòng giải phâu chuẩn bị nhất hảo phòng giải phâu chuẩn bị mau mau mau hộ sĩ thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ bệnh viện trên không la lão đại sợ tới mức lập tức chân liền mềm theo vách tường liền chạy xuống trên mặt đất một mông ngồi dưới đất sau Cả người đều run lên lên. La lão nhị không thể tin được, muốn tiến phòng bệnh, rồi lại sợ hai chính mình không có phương tiện. lão nhị tức phụ hồ tương trong lòng cũng khẩn trương không được, ôm nhi tử ở bên cạnh. La tú tú khóa khẩn mày, một cái bước xa vọt vào phòng bệnh. Nàng phải hỏi hỏi phương bác sĩ, rốt cuộc sao hồi sự. Mọi người đều ở bên ngoài nôn nóng chờ nàng tin tức. Lại không nghĩ rằng, không trong chốc lát, một đám nhân viên y tế phần phật cùng nhau chạy đến phòng bệnh bên trong. Đem trương thúy phân nâng thượng nhưng di động dường bệnh. Đẩy ra phòng bệnh, trực tiếp chạy về phía phòng giải phẫu. Chỉ có phương bích thiên đi theo cuối cùng, túc khẩn mày hướng về phía la Lao đại hồ, đường ngồi, chạy nhanh, mau cùng thượng. Người muốn ký tên. La Lão đại một cái giật mình, vội vàng đứng dậy. Lau không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi bọc nước, cũng biết theo đi lên. Một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. La tú tú trở ra khi, đôi mắt đều khóc sưng lên. La láo nhị vội vàng hỏi, rốt cuộc gì tình huống. La tú tú nước nở nói. Phương bác sĩ nói, đại tẩu sinh này xong bào thai, thân thể bị hao tổn. Cái gì bong ra từng màng không được đầy đủ, tạo thành suất huyết nhiều. Đến lập tức giải phẫu. bằng không? Có sinh mệnh nguy hiểm. Cái gì? Hồ Tương không thể tin được, thân thể đều có chút phát run. Mau đừng thất thần, chúng ta chạy nhanh đi phòng giải phẫu kia tìm đại ca đi. Hắn một người, ta sợ hắn ăn không tiêu. Đinh láo tam vội vàng nói. Mọi người lúc này mới vội vàng chạy hướng phòng giải phẫu kia. Hoàng hoàng loạn loạn. Lại đem Đinh Tiếu Tiếu cùng Phương Diệp Kỳ, cùng với la Lão nhị nhi tử la đại phú cấp ném xuống. Ba cái hoa hoa đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn đi xa các đại nhân, cũng chưa lên tiếng. Đinh Tiếu Tiếu sợ này hai đứa nhỏ sợ hãi, liền chủ động dắt hai người bọn họ tay. Tay trái nắm Phương Diệp Kỳ, tay phải nắm la đại phú, trong miệng huyền thuyên lại nói thật lớn một đống. Đại ý chính là, không cần sợ hãi, bọn họ vội xong sẽ tìm đến chúng ta. La đại phú như mày, ném ra Đinh Tiếu Tiếu tay, không biết người đang nói cái gì. ta muốn tại đây chờ mụ mụ nói liền lại đi vào phòng bệnh chính mình bò lên trên phòng bệnh ghế dựa thượng nhìn giường em bé hai cái tân sinh nhi nói ta là các ngươi đại ca yên tâm ta bảo hộ các ngươi đinh Tiếu tiếu không nghĩ tới này la lão nhị nhi tử thật sự cùng hắn cha giống nhau như lúc giống nhau trọng nghĩa khí lưu tại phòng bệnh chuyên môn chăm sóc xong bảo thai tiểu hộ sĩ nhìn la đại phú như vậy đã đau lòng vừa buồn cười nhưng thật ra bên kia phương diệt kỳ to mò nhìn về phía đinh tiêu tiếu, tiếu. Đinh Tiếu Tiếu như như mày, cũng đồng dạng tò mò nhìn về phía hắn. Nàng là thật sự rất tò mò, hắn như thế nào sẽ biết nàng đang nói cái gì? Phương Diệp Kỳ giống như biết nàng suy nghĩ cái gì, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào sẽ biết cái kia a Di có nguy hiểm? Đinh Tiếu Tiếu chấp trước mắt to, không nói chuyện. Nhìn hắn thời điểm, đột nhiên nhìn đến hành lang kia đầu Lao Đinh mồ hôi đẩy đầu hướng này chạy, liền đoán được hắn nhất định là tới đón chính mình. Liền ném ra Phương Diệp Kỳ tay, hướng Lao Đinh phương hướng lung lay chạy đi. Rất kỳ quái, đinh tiếu tiếu đời này thân thể, đi đường so nói chuyện muốn mau rất nhiều. Hiện giờ nàng bất quá mới một tuổi xuất đầu, nhưng nàng có thể đi sẽ chạy, cơ bản sẽ không té ngã. Mà nói chuyện, nhưng vẫn đọc từng chữ không rõ. Chẳng lẽ ông trời biết nàng có lợi hại như vậy bàn tay vàng, cho nên cố ý làm nàng nói chuyện so người khác vẫn sao? Bất quá, nói chuyện vẫn cũng không quan trọng, hiện tại, có người, có thể hoàn hoàn toàn toàn nghe hiểu nàng lời nói. Trương Thúy phân giải phâu ở liên tục đến 40 phút thời điểm. Phương Bích Thiên ra phòng giải phẫu, cùng La Lão đại hiệp thường về cắt bỏ trường thủy phân tử cung vấn đề. La Lão đại không hiểu cái gì là tử cung, hắn chỉ nghĩ muốn hắn tức phụ nhi. Phương Bích Thiên thập phần trịnh trọng hỏi hắn, nếu cái này tức phụ nhi về sau rốt cuộc sinh không được hài tử đâu, hắn còn muốn hay không? La Lão đại thập phần nghiêm túc cùng Phương Bích Thiên nói, phương bác sĩ, nói thành thật lời nói, đời này ta liền không nghĩ tới đôi ta có thể có hài tử. Hiện tại nàng cho ta thêm hai cái nhi tử. Ta thật cảm thấy bầu trời rơi xuống dường như, không thể tin được. Nhưng mặc dù như vậy, ta cũng không nghĩ dùng ta tức phụ nhi mệnh đi đổi. Mặc kệ nàng có thể hay không sinh loa, nàng đều là ta tức phụ. La tú tú ở một bên nghe được đôi mắt đều khóc đỏ. Phương Bích Thiên gật gật đầu, xoay người liền lại vào phòng giải phẫu. Đinh Tiếu Tiếu bị Lao Đinh ôm ngồi ở hắn trên đầu gối, nhìn các đại nhân qua lại đi dạo bước chân, các đều khẩn trương không được. Giờ này khắc này nàng, đã không khẩn trương. Phía trước Trương Thúy Phân bị đẩy mạnh phòng giải phâu thời điểm, nàng ở mọi người trên đỉnh đầu đều thấy được màu tím đoàn xương mù. Mà hiện giờ, nay màu tím đoàn xương mù đã có dần dần biến mất dấu hiệu. Này thuyết minh, Trương Thúy Phân giải phâu nhất định sẽ là thành công. Nói nữa, Đinh Tiêu Tiếu cẩn thận hồi tưởng phía trước nàng nhìn đến có quan hệ với la Lão đại tương lai hình ảnh. Trương Thúy Phân sinh xong bào thai, la Lão đại hỉ khí dương dương còn cho nàng che lại đống nhà lầu 2 tầng nhà Tây. đây chính là ở toàn bộ vân thủy công sát đều tìm không thấy đệ nhị ra a trương thúy phân cao hứng học rồi đinh tiêu tiếu cũng không gặp nàng xảy ra chuyện nhi a cho nên có thể khẳng định chính là trương thúy phân nhất định sẽ bình an ra tới quả nhiên không ngoài sở liệu lại qua 40 phút trương thúy phân bị lẩy ra phương bích thiên thở phào một hơi nói xem như tam phần thành công còn có hai thành đến xem nàng thuật sau khôi phục la lão đại thiếu chút nữa liền phải cấp phương bích thiên quý xuống vẫn là đinh lão tam vội vàng lôi kéo La tú tú đau lòng đại tẩu tử cũng đau lòng đại ca, cho nên nàng liền chủ động lưu lại chiếu cô trương thúy phân. Rốt cuộc nàng có sinh hải tử mang hải tử kinh nghiệm, hồ tương ngấm lại cũng là nàng một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nay đại tẩu tử lại là người xứ khác, cũng không có nhà mẹ để người giúp đỡ, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Lão đinh nhìn này hoang mang rối loạn một ngày, cũng là lòng còn sợ hãi, liền cũng không nói cái gì. Đinh lão tam đau lòng tức phụ, nhưng lại cũng không có biện pháp. Liền nói hắn mỗi ngày tới đưa cơm, thuận tiện lại cấp la tú tú mang mang tắm rửa quần áo. Rốt cuộc hiện tại là đại mùa hè, này trên người không đổi cái xiêm ý đều đến xú. Bị hắn thốt ra lời này, mọi người căng thẳng cả ngày thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Cho nhau tiếu tiếu, tống Vĩnh nhân mang theo bọn họ đi bệnh viện nhà ăn ăn cái cơm, liền từng người về nhà. Mãi cho đến ngày hôm sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. nay Trương Thúy phân xuất huyết nhiều, kia đinh tiếu tiếu sao biết đến đâu. Đinh tiếu tiếu hê hê a a nói nhiều như vậy, liền nàng thân mụ la tú tú cũng chưa nghe minh bạch, sao phương diệt kỳ kia tiểu tử lại có thể nghe minh bạch đâu. Chẳng lẽ thật sự bị người mù nói trúng rồi? Đinh tiếu tiếu thật là phúc tinh. Cũng không biết là ai chuyển, không ra ba ngày, về đinh tiếu tiếu là phúc tinh chuyện này liền lại chuyển khắp toàn bộ công xã. Lúc này đây, không hề nói là người mù đoán mệnh, mà là rõ ràng chính xác chân thật trường hợp. Lão thái thái trong lòng vui dạo dực, sáng sớm liền đi phụ cận trong miếu thiêu cao Hương. cảm ơn bổ tát cấp nhà họ đinh ban như vậy cái bảo bối phúc tinh về nhà trên đường còn cấp tiểu phúc tinh mua không ít tiểu ngoạn ý nhi cái gì tiểu con dâu à, bút mực a bàn tinh à, đầu gỗ đao kiếm à, còn đi cách vách tìm tống nhất đao mượn ống nghe về đến nhà sau lại phiên đáy hòm tìm ra một khối đỏ thấm bố ra tới nói phải cho tiểu phúc tinh bổ thượng một tuổi rút thăm nghi thức bị nàng như vậy vừa nhắc nhở lão đinh vô đùi mới nhớ tới hắn yêu nhất ngoan bảo một tuổi cư nhiên chưa từng có quả thực quá vớ vẩn vội vàng làm lao thái thái thu hồi đồ vật chờ tìm cái đoán mệnh hỏi cái ngày lành cấp ngoan bảo bổ thượng một tuổi nghi thức đến lúc đó lại rút thăm lao thái thái nghe giống như cũng đúng liên lại đem đồ vật thu lên vô cùng cao hứng bế lên đinh tiêu tiếu ở nàng má trái má phải thượng các hôn một cái tiểu ngoan tiểu ngoan tiêu miễn bản nhiều thân thiết đinh tiêu tiếu nội tâm kỳ thật là cự tuyệt chỉ là nàng hiện tại kính nhi thật sự quá tiểu căn bản đẩy không khai bụ bấm lao thái thái a Trình Thanh Tan học trở về, vừa lúc nhìn thấy một màn này, nàng cũng không phải thật sự không thích Đinh Tiếu Tiếu, chỉ là nàng hiện tại đã cùng Lao Thái Thái rằng co, chỉ cần Lao Thái Thái thích, nàng đều không thích. Hướng về phía Lao Thái Thái mắt trợn trắng, bất quá là cái nha đầu, nhìn đem ngươi cấp hỉ. Lao Thái Thái nghe được lời này đã có thể không cao hứng, Phúc Tinh Phúc Tinh, Phúc Tinh ngươi hiểu sao? Liên nhân gia Phương bác sĩ đều nói, nếu không phải chúng ta tiểu ngoan Phúc Tinh nói ra nàng mợ cả tình huống, nói không chừng liền bỏ lỡ kia cái gì. Cái gì cơ? Tốt nhất cứu giúp thời cơ. Trình thanh gần nhất lỗ thai đều mau nghe ra cái kén. Hử. Biết liên hảo. Lao thái thái trả lời. Nay Đinh Tiếu Tiếu cũng là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên nhất chiến thành danh. Chẳng lẽ đời này còn phải đi bà cốt lộ tuyến sao? Đệ 31 chương mươi 31. Đinh Tiếu Tiếu đời trước xuyên thư sau phát hiện chính mình trong đầu có nhiều như vậy chú ngự sau. Thực mau liền lợi dụng này đó chú ngữ bắt đầu làm sinh ý. Hơn nữa nàng sau lại đi theo một cái gà mờ sư phó học nghệ, đã biết một ít đoán mệnh pháp môn, nàng liền thực mau tại đây vùng hôn ra một ít tên tuổi. Chẳng qua nàng vận khí không tốt, đuổi kịp phá. Bốn cũ. Cho nên phía trước tránh những cái đó thứ tốt, đều bị tịch thu. Nay đại vận động một làm chính là 10 năm, nàng phía trước tích góp lên một ít cái nho nhỏ danh khí, đã sớm bị người quên đến sạch sẽ. Càng đừng nói trong nhà những cái đó thứ tốt, phần lớn đều bị tịch thu. Kỳ thật. có không ít thứ tốt nàng là thật sự liên tiếp có thể tưởng tượng đến mấy cái hài tử tiền đồ liền hung hăng tâm đều giao đi ra ngoài đây cũng là vì sao nàng rõ ràng là cái dạng này thân phận tống lao đại như cũ có thể thượng vệ giáo đương bác sĩ chẳng qua tống lao đại chưa bao giờ có nói ra sự là liền bởi vì tống đinh thị cái này tiền khoa nguyên bản thành tích ưu dị hắn có thể bị phân phối đến huyện bệnh viện hoặc là nội thành bệnh viện cuối cùng lại chỉ có thể phân phối đến trấn trên bệnh viện bất quá mặc dù như vậy Hắn cũng là thỏa mãn, chưa bao giờ có trách mẫu thân. Ở như vậy một cái đặc thù niên đại, một cái quả phụ vì nuôi sống ba cái hài tử, đúng là không dễ. Đinh Tiếu Tiếu lúc này chính một người ngồi ở trong viện chiếu thượng chơi đùa, trong óc còn đang suy nghĩ đời trước một chút sự tình. Đời trước bởi vì thời cuộc biến hóa, nàng rõ ràng có thể dựa vào huyền học làm giàu, không nghĩ tới cuối cùng lại thành một cái đầy tay đều là vết chai làm ruộng nông dân. Hiện giờ, nàng nếu còn có được đời trước ký ức cùng chú ngự pháp môn, Sao không tiếp tục dựa vào nảy tay nghề, mang theo nhà họ Đinh làm giàu đâu? Quản nàng hiện tại có phải hay không còn ở trong sách thế giới, dù sao cùng nàng mà nói đều là giống nhau a. Mỗi một ngày nhật tử, đều là muốn nàng làm đến nơi đến trốn qua a. Ngắm lại kiếp trước chịu khổ bị liên lụy kia 30 năm, đời này chính là không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên viện môn ngoại tiến vào cái lén lúc người. Nam bò nhà họ Đinh viện môn, chính trộm hướng trong đầu xem. Đinh Tiếu Tiếu nhìn thấy kia thân ảnh có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Liên vội vàng hướng về phía đang ở một bên ngủ gật lão thái thái hô một tiếng. Mấy ngày nay là tú Tú không ở nhà, đinh lão ta một người sợ mang không được hải tử, liền đem Đinh Tiếu Tiếu đặt ở lão đinh bọn họ phòng. Lão đinh cùng lão thái thái chính là cao hứng hỏng rồi, có thể ôm ngoan bảo ngủ, chẳng khác nào ôm tiểu phúc tinh ngủ a. Bất quá này hai lão nhân đã nhiều năm không mang theo hải tử ngủ, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. nửa đêm luôn là sợ áp đến nàng cho nên đêm tỉnh tần suất so thường lui tới cao rất nhiều lão đinh còn hảo nhưng thật ra lão thái thái ban ngày luôn là huể và hiểu xỉu. không có việc gì thời điểm liên sẽ ở một bên đánh ngủ gà ngủ gật nghe được cháu gái nhi hô lão thái thái vội vàng cường trống mở mắt ra nhìn xem sao hồi sự nhìn bên ngoài người có điểm quên mắt liền đứng dậy đến bên ngoài nhìn nhìn u lão thái thái trước mắt này không phải đối diện hắn tam thẩm nhi sao tới người là đối diện lão tam tức phụ Từ mai, từ mai cuộc lúc gửi, nàng mãi mãi, ta, ta, ta chính là nghĩ đến nhìn một cái. Gần nhất bởi vì đinh tiếu tiếu là phúc tinh chuyện này, trong đội đầu thật nhiều người đều tới cửa tới xem nàng. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, đại nhân tiểu hài tử, đều nghĩ đến ôm một cái nàng, sờ sờ nàng, dính dính nàng phúc khí. Lão thái thái đầu ngẩng cao cao, ôm tiểu phúc tinh, miệng cười đều mau liệt đến lỗ thai can. Lão thái thái người này từ trước đến nay mạnh miệng mềm lòng. Biết nhiều năm như vậy là bởi vì Lão Tam nguyên nhân, đối diện nhiều năm qua không thế nào tới xuyến môn. Nhưng hiện giờ, kia ngật đáp đã sớm giải khai, từ mai mặc dù tới, bọn họ nhà họ Đinh cũng sẽ không thế nào. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, này nhà họ tống ba cái tức phụ nhi, thật đúng là không như thế nào thượng quá môn đâu. Đinh Tiếu Tiếu nhìn là Lão Tam tức phụ, nhưng thật ra cao hứng lên. Này Lão Tam à, không trải qua cái gì làm nàng bất lo chuyện này, nhưng cái này tức phụ nhi A nàng nhất vừa ý. Từ mai người cần mẫn, lời nói lại thiếu, trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ. Mấu chốt nhất chính là, nàng tuổi còn nhỏ, nghe sai xử. Lúc trước nàng vẫn là đương gia lão thái thái thời điểm, nàng nói cái gì, từ mai làm cái gì, nhất thiện giải nhân ý. Cho nên a mới dưỡng ra tới như vậy cái tam cẩu tử như vậy đáng yêu lại đau người tiểu hoa nhi. Chỉ tiếp, kia tống lao tam không phải cái đồ vật. Sẽ đánh hài tử. Tưởng tượng đến này, đinh tiếu tiếu liền đau lòng. Nhìn hai tử cười. Lão thái thái vội vàng đem nàng bế lên tới, không nghĩ tới, ta tiểu ngoan thích người tam thẩm a. Từ mai hơi có chút ngượng ngùng, ta chính là nghĩ đến nhìn xem tiểu phúc tinh, mọi người đều chuyển thần đến không được. Ta nghĩ, chủ đối diện, đến bây giờ cũng không có tới xem qua, liền, liền, liền nói chuyện, liền từ sau lưng đột nhiên lấy ra một cái la bàn. kia la bàn sắm xịt, còn có chút dơ hề hề, nhìn lên chính là cái nhiều năm đại đổ cổ. Đinh Tiếu Tiếu tập trung nhìn vào, nha. Này không phải nàng qua đi vẫn luôn dùng la bàn sao. Này la bàn cũng không phải là trên thị trường những cái đó bình thường la bàn, là lúc trước cái kia gà mở sư phó đưa cho nàng. Này la bàn không những có thể cho người ta xem phong thủy, càng có thể cho người ta xem vận mệnh, là hiếm có thần khí. Nàng đời trước sở dĩ có thể hôn ra chút tên tuổi, tất cả đều là đến đích với cái này bảo bối la bàn. Cho nên ở đại vận động thời điểm, nàng nộp lên sở hữu đáng giá đồ vật, lại lặng lẽ ở trên mách tường tạc cái động Đem la bàn tàng tiến vào sau, lại ở bên ngoài luy thượng lạch, hồ thượng thôi. Chật vừa thấy, căn bản nhìn không ra tới. Chuyện này, chỉ có nàng một người biết. Lúc trước tàng đi vào thời điểm, này lao tam tức phụ còn không có quá môn đâu à, nàng sao bắt được. Đinh lão thái thái híp mắt nhìn nhìn, vừa thấy liền biết đó là gì. Nhữ mày nói, sao đem thứ này lấy tới. Từ mai tiếu tiếu, chúng ta kia phòng luôn mưa rột, lao tam lần trước liền tu sửa nhà, ai biết thứ này đột nhiên từ bên trong rất ra tới. Lao Tam thấy được, nói, nói đây là ta bà bà sinh thời vật cũ. Lao Thái Thái nghe tới khí, ta hỏi ngươi lấy này tới làm cái gì. Sinh thời liền không đối phó, sau khi chết còn tới ghê tầm người. Từ mai đứa nhỏ này, gì đều hảo, chính là toái toái lại nhải, nói chuyện nói không đến điểm tử thượng. Đinh Tiếu Tiếu ở bên cạnh đều mau vội muốn chết, cũng chờ không kịp bọn họ nói chuyện, dãy rủa từ Lao Thái Thái trong lòng ngực xuống dưới. Tiểu hài tử người tuy nhỏ, man kính nhưng thật ra không nhỏ. Lao thái thái một cái không lưu ý, cứ như vậy làm nàng xuống đất. Ai ra, Ta tiểu tổ tông u. Lao thái thái vội vàng kinh hô. Đinh tiếu tiếu cũng không kịp quản nàng, trực tiếp chạy về phía từ mai, đem đồ vật đoạt lại đây, ôm ở trong tay hảo hảo nhìn nhìn. Đại đại la bàn ở đinh tiếu tiếu tay nhỏ, có vẻ phá lệ thật lớn. Nhìn liền rất trầm. nhưng đinh tiếu tiếu hai chỉ tay nhỏ một phủng, còn liền chính vừa lúc. Không sai, là của nàng. Lúc trước gà mờ sư phó đưa nàng thời điểm. Nàng một cái tay run, rớt trên mặt đất rơi, đập vỡ cái rác. Cái kia rác còn ở đâu? vớt cái kia rác, thật giống như lại về tới lúc trước. Từ mai nhìn thấy, nhưng thật ra đột nhiên cười, Lao Tam nói ngoạn ý nhi này lưu chúng ta đó chính là lãng phí. Đánh giá đứa nhỏ này khả năng thích, khiến cho ta đưa tới. Không nghĩ tới, hắn còn nói đúng rồi. Đinh Tiếu Tiếu lúc này hoàn toàn đắm chìm ở một lần nữa đạt được la bản vui sướng chung, căn bản nghe không được từ mai nói. nhưng thật ra lão thái thái có chút không cao hứng trận trắng mắt nói sao chúng ta tiểu ngoan còn có thể cùng ngươi kia mạo yên bà bà giống nhau là cái không đàng hoàng nhảy đại thần đinh tiếu tiếu lấy la bàn tiểu thịt tay đều dừng một chút từ mai nhìn không khí không đúng lắm vội vàng đánh ha ha ta nổi thượng còn ngồi xổm đồ ăn đi chơi ca dứt lời liền nhanh như chớp chạy đi rồi đinh tiếu tiếu vai quay đầu vừa vặn nhìn đến tống lao tam đang ở nhà họ tống cửa chờ nhìn đinh tiếu tiếu đột nhiên ra tới trước chớp mắt, lập tức trốn vào trong viện đi. Đinh Tiếu Tiếu không biết bọn họ làm đến cái quỷ gì, nhưng có thể xác định chính là, bọn họ không có khả năng biết chính mình một lần nữa đầu thai sự. Chuyện này nói ra, nàng chính mình đều không tin. Đinh Tiếu Tiếu đoán không tồi, Tống Lao tam sắc thật không có nghĩ tới Lao mâu thân sẽ một lần nữa đầu thai làm người chuyện này. Hắn chỉ là cảm thấy đối diện Đinh Tiếu Tiếu cùng hắn mất mâu thân có vài phần tương tự. Loại cảm giác này chẳng những hắn có, Tống Vĩnh Nhân cũng có. Phía trước Đinh Tiếu Tiếu trăm ngày thời điểm, lão Tam đi cấp Tống Đinh Thị Viếng mồ mã hóa vàng mã, ở mộ phần liền gặp Tống Vĩnh Nhân. Hai huynh đệ đều có chút kinh ngạc, lại vẫn là thập phần ăn ý cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ngồi sổm kia cho cha mẹ thân thiêu điểm tiền giấy, an ủi hạ bọn họ linh hồn. Nhưng thật ra ở về nhà trên đường, Tống Vĩnh Nhân mới nói lên, đối diện mới sinh ra Đinh Tiếu Tiếu sinh ra ngày đó, kỳ thật là Lao Thái Thái Tam Thất. Tống Lao Tam kinh ngạc, lại âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Sửa chữa lại phòng ở thời điểm, trong lúc vô ý rút ra tới cái này la bàn, thiên nhiên trực giác, hắn cảm thấy đối diện kia hải tử nhất định sẽ thích. Hảo xảo bất xảo, ra trương thúy phân xuất huyết nhiều chuyện đó nhi. Tống lao tam liền suy nghĩ, có lẽ, nên là đem la bàn đưa cho kia hải tử lúc. Nhưng chính hắn không muốn đi, khiến cho từ mai đi. Dù sao phía trước lao thái thái cũng tới nhà họ tống tiếp nhận ống nghe bệnh, nàng lại đi đưa cái la bàn, cũng không gì. Chờ đến buổi tối tống vĩnh nhân tan tầm trở về. Tống Lao Tam liền nói cho hắn chuyện này nhi. Tống Vĩnh Nhân gật gật đầu, chưa nói cái gì. Tuy nói là mẫu thân vật cũ, nhưng đặt ở trong nhà chỉ có thể là hôi. Hiện tại xã hội hoàn cảnh chung đều ở từ từ chuyển hảo. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình mẫu thân đã từng đã làm chuyện này là cỡ nào không đúng. Thật giống như hắn là thuyết vô thần giả giống nhau. Có lẽ, ở hắn mất mẫu thân trong mắt, hắn mới là hành xử khác người kia một người đi. Một tháng sau, Trương Thúy Phân ra ở cữ, cũng sớm ra viện. La Tú Tú rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, về nhà. Về đến nhà sau, liền nói cho Đinh Láo Tam, nàng từ đại ca kia nghe tới một cái kính bạo tin tức. Trong thành đầu đều đang nói cái gì kế hoạch hóa gia đình. Giống như nói là một gia đình chỉ có thể có một cái hài tử. Không thể nhiều sinh. Đinh Lão Tam không để bụng, sao cái khả năng liệt. Người đa tài có thể chồng cho ta, mà loại hảo, mọi người mới có thể có cơm ăn a, Đều không cho sinh, không ai, kia ai chồng cho ta. Nói bữa một bên đinh tiếu tiếu nghe được, đột nhiên cảm thấy cái này trong sách thế giới giống như cùng hiện thực sinh hoạt thế giới là giống nhau. đặc thú niên đại qua đi, đó là các loại mới phát cổ vũ người chính sách ra sân khấu. nếu căn cứ nàng trong ấn tượng chính tự, kia ngay sau đó, khôi phục thi đại học liền muốn bắt đầu rồi a. sau đó chính là kế hoạch hóa gia đình, ngay sau đó đó là cải cách mở ra a. trời ạ, thời đại tân phong a, kia chính là làm giàu cơ hội tốt a. đặc biệt là phương nam, đều thiên vị mệnh lý huyền học. cơ hội, cơ hội a la tú tú một bên sửa sang lại từ la gia mang về tới siêu simbirsk một bên nói ta cũng cảm thấy không có khả năng sao có thể một nhà khiến cho sinh một cái đâu đinh láo tam nhìn tức phụ không ngừng không lưng đem trong bao quần áo quần áo lấy tiến năm đấu quẩy, lộ ra cổ áo khẩu hạ tuyết trắng một mảnh đột nhiên cười rất là ái muội nuốt nuốt nước miếng chạy tiến lên đi ôm tức phụ nhi túi đầu hôn khẩu la tú tú lỗ thai càn tú nhi ta bao lâu không cái kia La tú tú lỗ thai căn lập tức đỏ một mảnh, đẩy đẩy hắn, tiếu tiếu còn ở đâu. Đệ 32 chương mươi 32. Đinh tiếu tiếu lúc này thật hận không thể chính mình là cái chân chính tiểu hài tử, cái gì cũng nghe không hiểu, cái gì cũng xem không hiểu, kia mới tốt nhất. Tình nhìn đến này đối vợ chồng son thân thiết kính, nàng cũng đi theo mà đỏ. Cũng may đinh Lão tam lúc này cũng bất chấp rất nhiều, căn bản nhìn không tới nữ nhi khác thường, mà là trực tiếp đem nàng ôm đi ra ngoài, đưa cho Lão đinh trong tay. Lão Đinh không rõ nguyên do, sao, đêm nay còn cùng chúng ta ngủ. Đinh Lão tam cục lốc tiếu tiếu, tiến đến thân cha bên hai chỗ, nhỏ giọng nói, ta cùng Tú Nhi, chuẩn bị cấp ta tiếu tiếu thêm nữa cái đệ đệ. Đều là người từng trải, Lão Đinh vừa nghe liền minh bạch. Vội vàng đem đinh tiếu tiếu ôm hảo, trở về chính mình phòng. Cho bọn hắn vợ chồng son, hảo hảo sáng tạo điều kiện. Lão Thái thái cách thiên sáng sớm, liền cùng la tú tú thương lượng về cấp đinh tiếu tiếu bổ làm một tuổi chuyện này. La Tú Tú không nghĩ tới bà bà cư nhiên có cái này tâm, liền vội vàng nói không cần. Con nít con nôi, thật sự không cần thiết. Nhưng thật ra Lão Đinh khăng khăng phải làm, La Tú Tú liền cũng vô pháp, chỉ có thể theo bọn họ đi. Lao Thái Thái nguyên bản muốn đi tìm cái thời bói, chọn cái ngày lành bổ làm. Nhưng Lão Đinh cảm thấy thật cũng không cần, nói nhà mình hài tử vốn chính là Phúc qua, còn có thể có cái nào phản phu tục tử tính ra tới ngày lành. Chỉ cần là Phúc qua muốn làm, đều là ngày lành. Lao Thái Thái nghe xong những lời này, toàn thân thoải mái, cảm thấy quá đúng. Liên nhìn nhìn Hoàng Lịch, chọn cái phùng sáu nhật tử, chuẩn bị cấp hải tử bổ làm một tuổi. Tính tính toán, cũng liền không dư thừa mấy ngày rồi, nhưng đến chạy nhanh chuẩn bị lên. Lao Đinh cũng không nhàn rỗi, an bài trong nhà người, nên bắt cá bắt cá, nên sát gà sát gà, nên đi ra ngoài mua thịt mua thịt, cũng không thể tỉnh. Trong đội không ít người ra nghe nói Phúc Hoa muốn chuẩn bị bổ làm một tuổi, liền vội vàng đem trong nhà có thể sử dụng đều đưa tới. đưa đậu hủ đưa củ mài đưa đậu giá còn có đưa một đại sọt khoai tây không quan tâm cái gì đều là đại gia tâm ý đều tưởng ở phúc oa trước mặt lộ cái mặt lao thái thái trên mặt đừng để nhiều có hết nhìn cả gia đình người nhạc vui tươi hớn hở trình thanh trong lòng nói không nên lời không thoải mái liên quan ngực đều có chút nặng nề dường như còn có chút ghê tởm còn không phải là cái tiểu hòa nhì sao đến nỗi sao cái gì phúc oa không phúc oa nàng chính là không tin đang nghĩ ngợi tới Đinh Đại Cường đột nhiên xoa đôi mắt khóc thở hổn hển lại đây. Gần nhất liền hướng Trình Thanh trong lòng ngực chát, mẹ, mẹ, mẹ. Làm sao vậy đây là? Trình Thanh vội vàng buông trong tay việc, nhìn nhìn nhi tử cho hắn lau nước mắt. Nay Đại Cường là nhà họ Đinh cái thứ nhất tôn tử, lao thái thái từ trước đến nay sủng ái có thêm. Thời gian dài, nhưng thật ra dưỡng đứa nhỏ này tính cách thập phần mềm yếu. Ở bên ngoài thoáng bị người khi dễ một chút, về nhà liền sẽ khóc nghè. Trình Thanh giáo dục quá hắn rất nhiều hồi. Nhưng hắn như cũ như thế. Mỗi khi nhìn hắn khóc nhẹ bộ dáng, Trình Thanh là có đau lòng lại sinh khí. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Đây là nàng thân nhi tử, chỉ có thể quan chứ Đinh Đại Cường xoa xoa đôi mắt, khóc đứt quãng, khàn cả giọng mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi không thích ta. Ô ô ô, mãi mãi không cần ta. Ô ô ô, vừa nghe đến cùng lão thái thái có quan hệ, Trình Thanh liền lập tức tiến vào chiến đấu hình thức. nếu mày hỏi đến hắn, sao hồi sự người cấp mẹ nói rõ ràng mẹ cho người đi chống lưng đinh đại cường nghe được có thân mụ chống lưng lập tức ngừng nước mắt chỉ là vẫn là thút tha thút thít nước nở cùng trình thanh nói ngọn nguồn. nguyên lai bởi vì đinh đại cường mấy ngày nay có điểm cảm bạo lưu nước mũi. cho nên vừa mới hắn muốn đi ôm một cái đinh tiếu tiếu thời điểm bị lao thái thái một tay đẩy ra nói hắn sẽ lây bệnh cấp muội muội không cho hắn tới gần muội nhưng thật ra đại phòng xuân hoa cùng đại tráng hai người chính vây quanh đinh tiếu tiếu Cười ha hả náo nhiệt phi Phàm Trinh thanh nghe thế Tức khắc một phen hỏa liền lẹn đến đầu góc đỉnh Không phải một cái nữ hoa hoa sao Liền bởi vì phía trước kia đoán mệnh người mù nói vài câu Lại bởi vì Trương Thúy phân xuất huyết nhiều thời điểm nàng lại nhảy dài dòng hừ vài câu Liền không giống nhau Cứ nhiên chạm vào đều không cho chạm vào Nàng ai nha nàng Trinh thanh nổi giận đùng đùng nắm đại cường liền đi sân cửa tìm lao thái thái Lập tức chất vấn nàng vì cái gì muốn như vậy đối đại đại Cường. Rốt cuộc ai mới là nhà họ đinh trưởng tôn. Gần nhất mấy ngày, bởi vì đinh tiêu tiếu muốn bổ làm một tuổi, tới nhà họ đinh người nối liền không dứt. Lúc này, không ít người chính vây quanh ở Lão thái thái trước mặt, nhìn đinh tiêu tiếu. Nhìn trình thanh thịnh khí lăng nhân hình dáng, không ít người đều nhìn về phía lao thái thái. Không nghĩ tới luôn luôn quản gia có cách lao thái thái, cư nhiên có cái như vậy con dâu. Trách không được này hai vợ chồng giả thân thể hảo hảo, liền cùng trong đội đầu nói phân ra chuyện này. Sự ra có nguyên nhân A. Nhìn chung quanh người ánh mắt đều bắt đầu có khác thâm ý, lao thái thái khó thở. Vội văng nói, sao, đại cường ta còn nói đến không được. Trình thanh, nói được, khá vậy đạt được chuyện gì. Vì như vậy cái nha đầu, liền nói không được. Đinh tiếu tiếu chép chép miệng, liền nhìn trình thanh đỉnh đầu có màu đen đoàn xương mù ở chậm rãi tập kết. Nhưng lại nhìn kỹ, này màu đen đoàn xương mù hạ, còn ẩn ẩn lộ ra hồng quang. Này này này, này lại là tình huống như thế nào? Lão Thái Thái không muốn làm cho người ngoài mặt cùng nàng xảo, liền hướng về phía đang ở trong viện bận rộn Đinh Lão Nhị hô: Ngươi tức phụ nhi tại đây, ngươi cũng mặc kệ quảng. Phi làm ta lão bà tử thiếu sông mấy năm, các ngươi liền vui đi. Đinh Lão Nhị nghe được lời này, liền vội vàng lại đây đem Trình Thanh cấp lộng đi. Trình Thanh trước khi đi còn hùng hùng hổ hổ, sợ tới mức Đinh Đại Cường nốc lăng ở một bên, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lão Thái Thái hướng về phía xem náo nhiệt mấy cái Lão Thái Thái xấu hổ tiêu tiêu. kia mấy người nhìn này nhà họ Đinh cũng không yên ổn, liền đều tìm cái lấy cớ về nhà đi. Đinh tiếu tiếu nhìn người đều đi rồi, liền chạy chậm trở về Lao Thái Thái phòng. bò lên trên ghế dựa, đứng lên, đủ đến trên bàn la bàn, liền tính lên. Này la bàn tự ngày đó bị từ mai đưa tới sau, liền vẫn luôn ngốc tại Lao Thái Thái trong phòng. Lao Thái Thái nói, chờ đến một tuổi rút thăm sau, liền cho nàng. Dù sao nàng cũng không nóng nảy, liền tùy này Lao Thái Thái ý. Chỉ là hôm nay này trình thanh đỉnh đầu đoàn xương mù thập phần khác thường, nàng nhưng thật ra phải hảo hảo tính tính toán. Một tuổi nghi thức thực mau liền đến, đinh thiếu tiếu nhìn bên ngoài mãn viện tử người, sợ tới mức đều không quá dám ra cửa. Mỗi người đều nói nàng là phúc tinh, mỗi người đều tưởng sờ sờ nàng, đều muốn ôm một ôm nàng, làm cho nàng thập phần khó chịu. Nhưng nàng hiện tại nói cái gì, mọi người cũng đều nghe không hiểu, thật là chán ghét. Nhưng hôm nay cái nàng là vai chính, trốn là trốn không xong. Lão thái thái ở nhà đầu phiên biến, cuối cùng vẫn là ở các nàng chính mình nhà chính tìm được rồi đứa nhỏ này. Cười không lưng đem nàng bế lên tới, mãi mãi tiểu phúc tinh na, nguyên lai like ngươi tại đây. Đi, làm trong đội đầu người đều nhìn xem, chúng ta tiểu phúc tinh. Đinh tiếu tiếu. Cũng may lão thái thái ôm nàng mới ra môn, liền nhìn thấy Phương Bích Thiên hai trà con vào viện môn. Phương Diệp Kỳ thấy nơi xa đinh tiếu tiếu, liền ngây ngô cười chạy hướng nàng, tiếu tiếu, tiếu tiếu, tiếu tiếu. Đinh tiếu tiếu nhìn đến hắn. cũng vội vàng tránh thoát giả xuống đất, chạy chậm chạy về phía hắn. Đây chính là hiện tại duy nhất có thể nghe hiểu được nàng lời nói người A, nàng nhưng đến gắn bó hảo quan hệ đâu. Đinh thiếu Tiếu Y ý A A nói với hắn lời nói, Phương Diệp Kỳ liền nghiêm trang hồi phục. chung quanh người nhìn đều cảm thấy rất là thần kỳ, sao này Tiểu Diệp Kỳ chính là có thể nghe hiểu được Tiểu Phúc Tinh nói đâu. Náo nhiệt về náo nhiệt, tò mò về tò mò. Mấu chốt nhất nghi thức, rốt cuộc tiến đến. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Lão đinh cùng đinh Lão tam liền ở giữa sân đằng một khối đất trống ra tới. Dọn một chương bàn bắt tiên đặt ở giữa sân, lại đem Lão thái thái áp đáy hòm kia khối tốt nhất đỏ thâm bố trải lên đi. Phô hào sau, liền ở vải đỏ thượng mang lên đủ loại kiểu dáng tiểu đồ vật. Có tam tự kinh, tiểu con dấu, một cây cùng Lão tư thuộc tiên sinh mượn tới mặc điều cùng bút lông, bàn tính, một góc tiền tiền xu, thịt heo, một thước, dâm dạ, kiếm gỗ đào, ống nghe bệnh trở, đương nhiên, còn có quan trọng nhất. cũng là làm đinh tiếu tiếu đôi mắt nhất sáng lên la bàn. Hảo hảo, chúng ta tiểu phúc tinh rút thăm nghi thức liền phải bắt đầu rồi a Lao thái thái cười ha hả nói. Nói chuyện, liền hướng về phía la tú tú xử cái ánh mắt. La tú tú ngầm hiểu, đem đinh tiếu tiếu bế lên vải đỏ cái bàn. Nói cho nàng, làm nàng thích cái nào chảo cái nào. nay còn dùng nói sao, đinh tiếu tiếu nháy mắt liền liền nắm lên ly nàng xa nhất, trọng lượng nặng nhất, cũng là nhất mặt xám mảy cho la bàn. Mọi người kinh hô, nay tiểu phúc tinh chẳng lẽ muốn đi lên đoán mệnh nhảy đại thần lộ lao thái thái nhìn thấy trong lòng lộ bột một tiếng chẳng lẽ đứa nhỏ này về sau thật sự muốn đi đương thầy bói không thành một cái nữ hoa hoa làm gì không tốt tính cái gì mệnh a đại gia hỏa trong lòng đều ở nói thầm, liền nhìn đinh tiếu tiếu ngồi xếp bằng ngồi ở bàn lớn tử thượng đột nhiên nhắm hai mắt dùng đôi tay đong đưa khởi la bàn tới không trong chốc lát liền mở mắt ra nhìn nhìn la bàn sau lại nhìn về phía phương diệt kỳ phương diệp kỳ đi lên trước Đầu vừa lúc ở hào phóng trên bàn mặt. Đinh Tiếu Tiếu ghé vào trên bàn, túi đầu liền hướng về phía hắn ê e ê -e -a, a a nói cái gì đó. Ngữ khí thập phân nghiêm túc, tiểu mày vặn giống cái đại nhân dường như. Phương Diệp Kỳ sau khi nghe xong, đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng giống nhau hỏi, thật vậy chăng? Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu. Phía trước ở bệnh viện đối với Trương Thúy Phân xuất huyết nhiều chuyện này, nàng vẫn luôn cảm thấy không đủ để xứng đôi phúc tinh cái này danh hiệu. Hôm nay, làm cho nhiều người như vậy mặt nhì. Nàng muốn trịnh trọng nói cho đại gia, cái gì kêu thần toán tử? Lão Thái Thái nhìn Phương Diệp Kỳ thế khó xử hình dáng, vội vàng đi lên hỏi, "Tiểu ngoan cùng ngươi nói gì?" Phương Diệp Kỳ nhìn về phía ba ba, Phương Bích Thiên đỡ đỡ mắt kính, cổ vũ hắn, nói cho đinh mãi mãi, "Tiếu Tiếu muội muội nói gì?" Phương Diệp Kỳ dường như hạ quyết tâm giống nhau, lớn tiếng nói, "Tiếu Tiếu nói, thực mau liền sẽ khôi phục thi đại học." Làm đại gia chạy nhanh về nhà đọc sách. Một nói xong, toàn bộ sân đều lâm vào trầm tĩnh. Không trong chốc lát, Trình Thanh đột nhiên ha ha ha cười ha hả cười nước mắt đều ra tới, khôi phục thi đại học. Ha ha ha ha. Là một cái cao trung sinh, bởi vì đại vận động quan hệ, không thể không ngưng hẳn việc học, đi vào này thâm sơn cùng cấp tới, vì sinh hoạt có thể nhẹ nhàng điểm, không thể không ủy thân với một cái liền tiểu học cũng chưa như thế nào đọc quá đồ nhà quê. Vì đã định hình sinh hoạt, vì mới vừa mãn 7 tuổi nhi tử, nàng lại không thể không đi theo cái này đồ nhà quê vẫn luôn quá đi xuống. Nàng khác sâu biết. Khôi phục thi đại học ý nghĩa cái gì? Nhưng nàng đồng dạng biết, đời này, nàng xác định vững chắc là đợi không được. Này hai hùng hài tử, cư nhiên dám rong rạc nói khôi phục thi đại học. Thật là nên tìm hồng. Vệ binh đem bọn họ bắt lại đi. Đã có thể vào giờ này khắc này, trong đội đại loa đột nhiên bắt đầu vang lên. MC thanh âm thập phần kích động, trước nay đều ngự khí ngẩng cao MC. Lúc này đây cư nhiên có chút run rẩy đang nói chuyện. Cái này làm cho mọi người không thể không tò mò, hôm nay muốn truyền phát tin. Đến tuột cùng là gì tin tức. Đệ 33 chương. Chương 33. Xã viên các đồng chí thỉnh chú ý, xã viên các đồng chí thỉnh chú ý hiện tại truyền phát tin thứ nhất quan trọng tin tức, hiện tại truyền phát tin thứ nhất quan trọng tin tức. Hôm nay, nhân dân nhật báo đăng trường cao đảng chiêu sinh tiến hành trọng đại cải cách. Nhân dân nhật báo đăng trường cao đảng chiêu sinh tiến hành trọng đại cải cách. Vì toàn diện mà chính xác mà quán triệt chấp hành vào chủ tịch phương châm giáo dục, trường cao đảng chiêu sinh công tác Trực tiếp quan hệ đến bồi dưỡng cao cấp chuyên môn nhân tài chất lượng, hơn nữa ảnh hưởng trung tiểu học giáo dục, đề cập các ngành các nghề cùng ngàn gia văn hộ, là kiện đại sự. Chúng ta nhất định phải nỗ lực làm tốt chiêu sinh công tác, thiết thực mà đem ưu tú thanh niên tuyển chọn đi lên, mau ra nhân tài, sớm ra thành quả. Đinh Tiếu Tiếu nghe thế tắc tin tức, cười cười. Nàng biết gần nhất liền phải khôi phục thi đại học, khá vậy không nghĩ tới có thể như vậy vừa khéo. Cứ nhiên ở nàng mới vừa cùng Phương Diệp Kỳ nói xong không bao lâu. Quảng bá liền vang lên tới, mà ở đại đa số người đều còn nghe không hiểu lắm này. Tắc tin tức chân chính ý tứ thời điểm, chỉ nhìn trình thanh đột nhiên ôm lấy đầu kinh hô, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Một bên hò hét một bên ôm đầu hướng phía ngoài chạy đi, nhìn nàng giống như được thất tâm phong giống nhau, Đinh Lão nhị vội vàng theo đi lên đuổi theo kêu Thanh Nhi, Thanh Nhi. Tống Vĩnh Nhân nhìn Phương Bích Thiên ánh mắt có chút kích động, Phương Bích Thiên chớp chớp mắt nói, Thi đại học khôi phục gì khôi phục. Bên cạnh lưu đại năng câu mày hỏi. Ai, người cái ngốc mũ nhi. Từ gia thím nói, thi đại học, thi đại học, thi đại học Chính là vừa rồi phương bác sĩ ra kia tiểu tử nói, thi đại học khôi phục. Trước hai năm, bởi vì thanh niên trí thức sở kín người hết chỗ, từ ra thím ra bị trong đội đầu an bài ở hai cái nữ thanh niên trí thức. Nữ thanh niên trí thức nói chuyện phiếm thời điểm, nàng luôn là sẽ đi hỏi hai câu, thời gian lâu rồi, nàng liền cũng sẽ biết. Rốt cuộc. Bán khê đại đội tiểu linh thông ngoại hiệu cũng không phải là đến không. Đứng ở trong viện đại bộ phận người đều là không như thế nào thượng quá học, tự nhiên không rõ này thì đại học khôi phục ý nghĩa cái gì. Đối với chuyện này, đều là một bộ sự không liên quan mình thái độ. Mà cách đó không xa thanh niên trí thức sở, lúc này chính phát ra tới kịch liệt tiếng hoan hô. Có người đều có thể nghe được bên trong có nữ thanh niên trí thức tiếng khóc, còn có nam thanh niên trí thức dùng run dẩy thanh âm, ngâm nga mau chủ tịch trích lời. có thể nghĩ Này đối với người đọc sách tới nói, giống như là sấm dậy đất bằng, phát ra thật lớn tiếng vang. Liên ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, chỉ có Phương Diệp Kỳ tới gần bàn bát tiên biên, tò mò ngẩn đầu hỏi hướng Đinh Tiếu Tiếu, ngươi làm sao mà biết được. Thi đại học cái này từ, nàng khi còn nhỏ liền thường xuyên nghe ba ba mụ mụ nhắc tới. Đinh Tiếu Tiếu vươn tiểu thi tay, sơ sơ hắn đầu, giống cái đại nhân dường như, không nói gì. Đặc thù niên đại đặc thù sản vật, cũng may, đều đi qua. Chỉ có lao thái thái lập tức bế lên đinh tiếu tiếu, tê cảm tạ ông trời a ban cho chúng ta nhà họ đinh một cái đại phúc tinh ai. Mọi người tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy, liền liên tục tắp lưới, cũng quá thần kỳ một ít. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, không được rồi. Nhà họ đinh nhị tức phụ rất hà lạc. Sẽ bơi lội mấy cái tráng hán vội vàng ra bên ngoài chạy, đều nghĩ chạy nhanh cứu người. Chỉ có đinh tiếu tiếu đột nhiên đặc biệt suốt ruột hướng về phía phương diệp kỳ y đều Dường như có cái gì quan trọng sự Phương Diệp Kỳ lôi kéo lao thái thái góc gáo Nâng mặt nói, tiếu tiếu nói Vừa mới rớt hạ cái kia a di Trong bụng có tiểu bà bảo Trình thanh thực mau liền bị cứu đi lên Chỉ là lên bờ nàng không ngừng run rẩy Trên người còn quấn lấy nửa khê hà thủy thảo Trong miệng không ngừng nhắc mãi Không có khả năng, không có khả năng Không có khả năng Đinh lão nhị đều mau cấp điên rồi Vội vàng lôi kéo tay nàng kêu Thanh nhi, thanh nhi, thanh nhi Tống Ninh nhân vội vàng làm hắn tránh ra, chính mình cho nàng làm cấp cứu thi thố. Cũng may, nàng vào nước thực mau liền bị cứu lên đây, đường hô hấp không có gì dị thường, nghe phổi âm đảo cũng còn hảo. Chỉ là, nàng vừa mới là bởi vì chạy quá cấp, dưới chân vướng một chút, không cẩn thận lăn xuống hả. Trên người còn có không ít chảy ra, đây mới là tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu là phía trước đinh tiếu tiếu theo như lời chính là thật sự. Này Trinh Thanh đã có thai, kia. còn phải lại kiểm tra hạ hải tử được không tuy rằng hắn không phải quá tín nhiệm cái kia đinh tiếu tiếu lời nói bất quá vẫn là để ngừa vạn nhất cường. tống vĩnh nhân đỡ đỡ mắt kính nhìn về phía đinh lão nhị nói tốt nhất chúng ta đưa đi bệnh viện kiểm tra hạ vừa rồi đinh lão nhị là theo sát trình thanh chạy ra đi cho nên cũng không có nghe được phương diệc kỳ theo như lời nói nhưng mặc dù là như vậy đinh lão nhị cũng là liên tục gật đầu lập tức chạy ra đi tìm người lộng chiếc xe ba gắt tới kéo nàng hướng trấn bệnh viện đi đến Phương Bích Thiên nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, thở dài nói, dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lăng A. Không biết này trình thanh niên trí thức, khi nào mới có thể minh bạch đạo lý này. Tống định nhân vô vô đầu vai hắn, hỏi, vẫn là không có diệt kỳ mụ mụ tin tức. Phương Bích Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ xoay người đi rồi. Trình thanh ở bệnh viện bị chẩn đoán chính xác vì mang thai, nhưng bởi vì tháng tiểu, lại bị bị thương nặng, dẫn tới hiện tại có chút điểm báo trước sinh non. Cần thiết muốn nằm viện giữ thai. đến nỗi muốn bảo bao lâu còn muốn xem tình huống bởi vì nhìn trình thanh vải thiên cũng chưa từ bệnh viện trở về trong đội đầu đột nhiên liền có không ít lời đồn đái đều nói kia trình thanh là bởi vì đối tiểu phúc tinh trong lời nói bất kính cho nên mới đã phát thất tâm phong rớt đến nửa khê trong sông đầu đinh tiếu tiếu trải qua một tuổi rút thăm chuyện này danh khí càng hơn từ trước thậm chí đã có người lặng lẽ kêu nàng đinh bán tiên đinh tiếu tiếu dựa vào la bản tính xảy ra rất nhiều chuyện nhưng duy độc đối với này phương diệc kỳ sự tình Nàng cái gì cũng tính không ra. Cũng chỉ có thể thông qua tính tính toán Phương Bích Thiên, mới có thể mặt bên nhìn đến Phương Diệp kỳ một ít chuyện quá khứ. Nghĩ đến hắn cư nhiên có thể nghe hiểu chính mình nói, này thật sự là quá thần kỳ. Nhưng vì cái gì, tính biến người trong thiên hạ, lại tính không ra hắn đâu. Thật thật là gọi người kỳ quái. Nhưng thật ra Lão Thái Thái gặp người liền nói kia trong thành tới phương bác sĩ ra tiểu thiếu gia cùng tiểu phúc tinh là người có duyên. Bằng không bằng gì liền tiểu phúc tinh thân mụ đều nghe không hiểu nàng giảng chính là cái gì, tia tiểu thiếu gia cư nhiên có thể nghe hiểu. Phương Bích Thiên đối với lão Nhân ra nói chuyện này không nghĩ quá nhiều giải thích, tiểu hài tử chi gian nguyên bản liền cùng đại nhân bất đồng. Bọn họ có thể giao lưu, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Hắn là không để bụng, nhưng nhà họ tống tam cầu tử, lại ở nhà khí vài thiên. Rõ ràng từ nha đầu là hắn chức coi trọng, nhưng hôm nay trong đội đầu người đều nói nàng cùng kia bốn cầu tử là một đôi. thật thật là khi dễ người, vội vàng đi lôi kéo từ mai khóc, nói kia bốn cậu tử đoạt tứ nha đầu, khi dễ người. Từ mai đang ở bờ sông bán khê giặt đồ, dùng một cây đầu gỗ gậy gộc không ngừng chuột phủi xiêm y Nghe được nhi tử phạm khóc nước nở kể ra hủy khuất, cười không được, Người mới bao lớn. Nhật tử thả trường đâu, kia tứ nha đầu nếu thật là ngươi, chạy không được. Trung quanh còn có không ít cùng nhau giặt đồ tiểu tức phụ nhi, nghe được tam cậu tử nói lời này, đều đang cười. Ta coi không nhất định nột. Nhân gia mãi mãi đều nói, kia phương gia tiểu thiếu gia, mới cùng tiểu phúc tinh là người có duyên. Còn không phải sao, không nhìn kia hai cái tiểu hoa nhi phối hợp thật tốt. Tiểu phúc tinh miệng như vậy một soạch, phương gia tiểu thiếu gia là có thể nói ra hoa tới. Chính là chính là, ta coi cũng là. Từ mai lớp đầu, nhân gia kia phương bác sĩ chính là tỉnh thành người, về sau khẳng định là phải đi về. Kia tứ nha đầu dừng một chút, khó mà nói, khó mà nói. Cũng không thể lại kêu tứ nha đầu. cách vách quế ra tiểu tức phụ vội vàng nhắc nhở nói đến đều tiểu phúc tinh không nhìn thấy tiểu phúc tinh nàng nhị thẩm tử đều rất trong sông đầu đi sao chính là đối tiểu phúc tinh không kính trọng nào có như vậy thần tử mai tiểu tiếu tiểu tức phụ nhóm nói chuyện phiếm còn ở tiếp tục nhưng chờ từ mai lại ngẩng đầu khi lại sớm đã nhìn không thấy nhi tử thân ảnh nghĩ hắn khẳng định là cảm thấy nhằm chán chạy đi tìm khác oa hoa nhóm chơi từ mai cũng không nghĩ nhiều tẩy xong quần áo sau liền ôm hai thùng sạch sẽ xiêm ý đi trở về nhà mà nghe thế sao nhiều nhàn ngôn toái ngữ tam cẩu tử chạy đi rồi liền trực tiếp nổi giận đùng đùng đi tìm phương diệp kỳ gần nhất trường học nghỉ hè phương bích thiên sợ hài tử nhàm chán liền đem hắn đặt ở nhà họ tống phương diệp kỳ cũng không chịu ngồi yên cơ hồ mỗi ngày đều hướng nhà họ đinh chạy mỗi ngày nhìn đinh tiếu tiếu ở trong sân chạy tới chạy lui hắn liền theo ở phía sau chạy tới chạy lui nhìn lao đinh cấp đinh tiếu tiếu làm phụ thực hắn cũng đi theo cùng nhau đem các loại rau dưa thịt loại đồ vật nghiền thành bùn nhìn đinh tiếu tiếu cầm la bản tính đến tính đi hắn liền ngồi sổn một bên phủng khuôn mặt nhỏ nhìn nhà họ đinh người đều nói hiện tại phương gia tiểu tử này hoàn toàn thành ngoan bảo tiểu tùy tùng đều. phương diệp kỳ còn cục lúc cười nói chính mình chính là tiểu tùy tùng nhìn xác trời không sai biệt lắm thừa dịp tiểu tùy tùng còn không có tới lao đinh chạy nhanh bắt đầu cấp ngoan bảo bắt đầu làm cơm hiện tại đinh tiếu tiếu mỗi bữa cơm đều là lao đinh tự mình làm ngay cả lao thái thái cùng la tú tú làm hắn đều không yên tâm La tú tú là rơi vào thanh nhàn, lao thái thái thiên nói hắn là lo chuyện bao đồng, tai quản không nên quản, đều phải quản. Lao Đinh cười ha hả nghe, lại vẫn là không có ngừng tay phía dưới động tác. Hôm nay cấp ngoan bảo làm thịt cá cơm. Vì ngoan bảo mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẹ thịt cá, Lão Đinh làm đính Lão tam không định kỳ đi nửa khê hà bắt hoang dại cá trích. Ở trong sân còn dùng gạch xây một cái giản dị ao nhỏ, bên trong mỗi cách dăm ba bữa liền đổi một lần thủy. Bắt tới cá liền dưỡng ở bên trong. Không định kỳ cấp đinh tiếu tiếu ăn. Sát hảo cá sau, đem bụng cá rỡ xuống tới, đi ra cá. Đem xương cá cẩn thận cạo rớt, thịt cá băm thành tiểu khối, đặt ở chén nhỏ, phóng điểm sinh khương ướp đi mùi canh. Cách một đoạn thời gian sau, liền đem thịt cá đặt ở trong nồi, dùng tiểu hỏa nấu khai. Đúng vậy, lão đinh chỉ cấp đinh tiếu tiếu ăn bụng cá. Đệ nhất biến dùng nước trong nấu khai sau, đem trên mặt nước phủ mạt xóa. Khắc khởi một cái nồi, lại dùng nước trong nấu một lần thịt cá. như vậy. thịt cá mùi tanh mới có thể triệt triệt để để xóa. Nấu hảo sau thịt cá đặt ở chén nhỏ, dùng cái muỗng nghiền nát. Lúc sau lại lộng điểm tinh gạo nấu thành hoa gạo cháo quay ở bên nhau, lại dùng nước sôi năng vài miếng cải kia, mấy thứ đặt ở cùng nhau rảo một rảo, lại đút cho Đinh Tiếu Tiếu ăn. Mỗi lần Lão Đinh tự cấp ngoan bảo nấu cơm khi, chỉ cần rất xa nhìn đến Phương Diệp Kỳ kia hài tử vào cửa, hắn liền biết, hôm nay này bữa cơm à, hắn có thể không cần uy. Nay không, Lão Đinh mới vừa cấp ngoan bảo chuẩn bị cho tốt cơm. Liền nhìn Phương Diệp Kỳ chạy chậm vào được, đinh ra ra, tiêu "Tiếu Tiếu muội muội cơm làm tốt." Lao đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu, "Tiểu tử ngươi, bóp điểm tới a." Phương Diệp Kỳ cục lốc ngây ngô cười, lộ ra vẻ mặt chờ mong nói, "Ta có thể cho muội muội uy cơm sao?" Đệ 34 chương. Chương 34. Phương Diệp Kỳ cục lốc ngây ngô cười, "Ta có thể cho nàng uy cơm sao?" Lão đinh đem chén muông đưa cho hắn, lại không phải đầu một hồi, "Uy đi." Phương Diệp Kỳ cùng chúng giải thưởng lớn dường như cao hứng hỏng rồi. Vội vàng lấy quá chén muỗng, Lao Đinh tiếp đón Đinh Tiếu Tiếu lại đây, Phương Diệp Kỳ liền một muỗng một muỗng bắt đầu cho nàng ngửi cơm. Kỳ thật Đinh Tiếu Tiếu sớm liền tưởng chính mình ăn cơm, nhưng mỗi khi nàng cùng Phương Diệp Kỳ nói chuyện này thời điểm, Phương Diệp Kỳ đều làm bộ nghè không hiểu. Đoạt cái muỗng nàng cũng đoạt bất quá hắn, năm lần bảy lượt xuống dưới, Lao Đinh còn tưởng rằng hai cái tiểu hoa nhi ở chơi đùa, căn bản không để trong lòng. Làm cho Đinh Tiếu Tiếu chỉ có thể tính, hắn tưởng huy liền huy đi. Chính huy Đột nhiên liền nhìn thấy tam cậu tử khí thế vội vàng từ bên ngoài sông tới, têu la hét kêu bốn cầu tử. Tam cậu tử năm nay bất quá mới năm tuổi, lại khí thế hừng hực cũng không dọa người. Nhà họ đinh người đều ai bận việc lấy sống, không ai để ý này mấy cái tiểu hoa nhi. Nhưng thật ra đinh tiếu tiếu nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình cái này tiểu tôn tử. Không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng. Đứa nhỏ này, đỉnh đầu màu đen đoàn xương mù đều phải che lại hắn đôi mắt. Lại dương mắt nhìn xem phương diệt kỳ. Cư nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu màu đen đoàn xương mù nhanh chóng tập kết thật là cùng tam cẩu tử đoàn xương mù có liều mạng a chẳng lẽ này hai hải tử lại muốn đánh nhau đinh tiếu tiếu nhìn xem bốn phía trên mặt đất cũng không có gì màu tím tiểu hoa a bọn họ này lại là vì gì a lão đinh ngồi ở đinh tiếu tiếu bên người nhìn tam cẩu tử hướng bên này hướng vội vàng đem hải tử ôm lên đùi mình hộ lên nay tiểu nam hoa đánh đánh giết giết liền tính nhưng đừng ương cập chúng ta ngon bảo phương diệp kỳ vẻ mặt không thể hiểu được hỏi tam cẩu tử tìm hắn làm cái gì tam cẩu tử đi lên liền đẩy phương diệp kỳ một phen phương diệp kỳ không có chuẩn bị sẵn sàng nếu không phải phía sau có một cái bàn nhỏ trống hắn xác định vững chắc té ngã nhưng mặc dù có bàn nhỏ trống hắn eo nhưng trong tay hắn bắt cơm vẫn là dài. trắng bóng gạo cháo sưng với thịt cá dài đầy đất xem lão đinh tâm đều nắm đến cùng nhau nhiều tinh quý lương thực a thật là lãng phí hỏa khí lập tức liền chạy trốn đi lên nhưng vừa nhắc mặt nhìn đến phương diệp kỳ kia trương nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ liền cũng luyến tiếc nói cái gì rốt cuộc này cũng không thể trách hắn phương diệp kỳ giàu cái miệng nhỏ đầy mặt ủy khuất hướng về phía lao đinh xin lỗi thực xin lỗi đinh ra ra ta không phải cố ý rõ ràng hắn cũng là người bị hại lại trước tiên cấp lao đinh xin lỗi đinh tiêu tiếếu tâm đều phải bị hắn manh hóa thật là cái tiểu đáng thương đau hải tử tâm đều là giống nhau lao đinh vừa mới còn đau lòng lương thực nhìn thấy phương diệp kỳ như vậy Không chỉ có không trách hắn, còn vội vàng phản quá mức tới an ủi hắn, không có việc gì không có việc gì, đừng để trong lòng A. Phương Diệp Kỳ vẫn là băn khoăn, nói, ta sẽ làm ta ba ba bồi. Ta ba ba nói qua, mỗi một viên gạo đều là nông dân bá bá cực cực khổ khổ trồng trọt ra tới. Viên viên toàn vất vả, cũng không thể lãng phí. Đứa nhỏ này, cũng quá hiểu chuyện đi. Đinh Tiếu Tiếu thật muốn ôm một cái hắn đau đau hắn. Lão Đinh Tâm đều mềm, vội vàng đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngược tới. Cho hắn trên tay dính thượng gạo xoa xoa, không có việc gì, đừng để trong lòng. Đinh ra ra ra còn có thật nhiều đâu, không cần tra ngươi bồi. Đinh Tiếu Tiếu cũng giữ chặt Phương Diệp Kỳ tay nhỏ, ý ý a a á á, á nói. Tam Cẩu tử nguyên bản trong lòng liền có khí, nhìn đến Lao Đinh cùng Đinh Tiếu Tiếu này một chút lại đối này Phương Diệp Kỳ như vậy thân thiết, tức khắc nổi trận lôi đình. Tiến lên liền đem Phương Diệp Kỳ hướng sân bên ngoài kéo, căn bản mặc kệ Lao Đinh ở phía sau như thế nào kê Tam cầu tử bản lĩnh khác không thấy được bao lớn, nhưng đánh nhau lại là một phen hào thủ. Mới năm tuổi tuổi tác, sớm đã là bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc, thật nhiều mười mấy tuổi hài tử còn không nhất định là đối thủ của hắn đâu. Nhất mấu chốt chính là, đứa nhỏ này tính cách trục, nghe không tiếng khuyên, cùng hắn kia hôn đản thân cha giống nhau như lúc. Nói khó nghe điểm, chính là lục thân không nhận, ngang ngược vô lý. Có thể động thủ giải quyết sự tình chưa bao giờ nói chuyện. Phía trước đoạt tiểu hoa tím chuyện này là có thể nhìn ra tới nghĩ đến tiểu đáng thương phương diệp kỳ rất có khả năng sẽ bị tam cẩu tử hành hung một đốn đinh thiếu tiếu chính là lo lắng cũng là bất chấp rất nhiều dãy rủa từ lao đinh trong lòng ngực ra tới liền vội vàng chạy vào chính mình trong phòng lao đinh nhìn hài tử vào nhà vội vàng liền thu thập nổi lên trên mặt đất một đống bị lãng phí lương thực trong lòng liên tục thở dài đột nhiên dương mắt nhìn đến đang ở giữa sân phơi nắng phơi đến đôi mắt đều lười đến mở to đại hoàng miêu liền vội vàng chạy tới đem đại hoàng miêu ôm lại đây nhà họ đinh này chỉ đại hoàng miêu lười đến không được cả ngày liền biết phơi nắng ăn ngon đồ vật uy đến bên miệng mới bằng lòng há mồm ăn chút lão đinh đem đại hoàng miêu ôm đến bàn nhỏ quanh thân đại hoàng miêu nghe thấy được mùi cá lúc này mới lười biếng mở mắt ra hành động thong thả trên mặt đất ăn lên xem lão đinh liên tục lắc đầu này đại hoàng cũng thật là lười về đến nhà mà kia đầu đinh tiếu tiếu chính một người tránh ở trong phòng không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy. nàng cái này tiểu thân thể chân ngắn nhỏ Xác định vững chắc là chạy bất quá kia hai cái tiểu tử. Phòng trưng nàng còn không có tìm được hai người bọn họ đánh nhau địa phương, kia Phương Diệp Kỳ cũng đã bị đánh cái chết khiếp. Vẫn là viễn trình hiệp trợ tương đối đáng tin cậy. Đinh Tiếu Tiếu không kịp bò đến trên giường đi, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm khởi thiết Nưu đánh chú. Đầu mang 3 tầng thiết mãn khăn, thân xuyên chín tầng thiết mãn sam, cũng đã đánh tới Hóa Thành Miên, Thạch thượng khiên như vô tung tích, thủy thượng vức đao vô tung ảnh. nay có cách thị diệt kỳ tứ chi hóa thành đồng đủ thiết thủ đại la tiên sơn kim bồn đảo kim thủy gửi trước mắt nô phụng thái thượng lao quân cấp tốc nghe lệnh xác thành đinh linh linh chói hai tiếng vang đúng hẹn tới đinh thiếu tiếu lại lần đầu tiên cảm thấy vô cùng an tâm có này thiết mưu loại đánh chú kia phương diệt kỳ nhất định sẽ bình an trở về thiết mưu loại đánh kỳ thật chính là mặt chứa ý tứ có thể cho người biến thành thiết mưu giống nhau nhầm người khác dùng côn bổng đánh vẫn là dùng đao thương trọng đánh vào hắn thân liền giống như đánh vào thiết ngưu trên người giống nhau. khinh phiêu phiêu, cảm thụ không đến một tia đau đớn. Nhưng Đinh Tiếu Tiếu chỉ lo này phương diệt kỳ, nàng quên mất chính mình thần tôn tử tam cẩu tử bất quá cũng chính là cái năm sáu tuổi hải tử. Hắn tay chân nếu là đã đánh vào thiết ngưu trên người, hắn là sẽ có như thế nào một loại kết cục. Đinh Tiếu Tiếu thi chú xong thời gian không dài, liền nghe bên ngoài vang lên một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng quát tháo. Thanh âm này! Đinh Tiếu Tiếu như thế nào nghe như thế nào như là tam cẩu tử bị Tống Lao Tam đánh thời điểm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không tốt. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên hô lên, "Tam cẩu tử!" Đinh Tiếu Tiếu vừa muốn ra bên ngoài chạy, đột nhiên ý thức được, chính mình giống như có thể nói. Nhưng nàng còn không kịp cao hứng, liền lại nghe thấy tam cẩu tử tiếp theo thanh kêu thảm thiết. Bất chấp rất nhiều, Đinh Tiếu Tiếu vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, tìm thanh âm đi tìm tam cẩu tử. Tống Đinh Hai nhà có người nghe thấy tiếng vang đã hướng kia đầu đi. đinh tiếu tiếu chạy chậm đi theo đại nhân phía sau không trong chốc lát liền ở sau núi dưới chân nhìn đến vẻ mặt không biết làm sao phương Diệt kỳ cùng chính đau đầy đất lăn lộn tam cầu tử đinh tiếu tiếu người tiểu nháy mắt liền từ đại nhân giữa hai chân chui vào đằng trước lôi kéo phương Diệt kỳ tay không ngừng hỏi có hay không bị thương phương Diệp kỳ chất phát lắc đầu đột nhiên phản ứng lại đây tiếu tiếu ngươi có thể nói lạc đinh tiếu tiếu chỉ ân thanh liền sờ sờ phương Diệp kỳ phía sau lưng cùng cánh tay không sai Lông tóc không tổn hao gì. Phương Diệp Kỳ như mày nói, hảo kỳ quái, rõ ràng là hắn đánh ta, vì cái gì hắn sẽ đau đâu. Thứ mai nhìn Nhi Tử nằm trên mặt đất la lộn đau lòng hỏng rồi. Nhưng lại nghe được Phương Diệp Kỳ nói, tức khắc có chút không cao hứng, chẳng lẽ chúng ta tam cầu tử còn có thể trang không phải. Dứt lời vội vàng ngồi xổm xuống nhìn xem Nhi Tử thương tình. Nhưng từ mai một đụng tới tam cầu tử, tam cầu tử liền đau thẳng hồn nào. Xem từ mai đau lòng không được, nước mắt đều mau ra đây. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Đinh Thiếu Tiếu lúc này hối hận không được, như thế nào liền đã quên thiết như loại đánh tác dụng phụ đâu. Lúc này nói cái gì đều chậm, Đinh Thiếu Tiếu lúc này cũng không có phương tiện tiến lên, chỉ là lặng lẽ sau này trốn. Phương Diệp Kỳ cho rằng Tiếu Tiếu là có chút sợ hãi, liền vội vàng che ở nàng trước người, không có việc gì, ta bảo hộ ngươi. Đinh Thiếu Tiếu cũng bất chấp rất nhiều, cũng may nàng hiện tại thân hình tiểu, dễ dàng ẩn nấp. Nàng tránh ở Phương Diệp Kỳ phía sau. Tiểu thịt tay lôi kéo Phương Diệp kỳ góc áo, túi đầu, ở trong lòng mặc niệm khởi ngăn thương chú. Ngẩng đầu vọng thanh thiên mười tám vị la hán tại bên người, hét lớn ba tiếng thiên binh đến, tiểu uống ba tiếng mà binh tới. Da chảy ra tương tiếp, gãy xương cốt tương liên. Một không đau đớn, nhị không xuất huyết, tam không hóa đủng, bốn không làm sát. Hành một trượng lui một gấp, huyết ra sợi ngải cứu. Thành. Đinh linh linh tiếng vang đúng hẹn tới, nhưng đinh Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy chính mình lòng bản chân lơ mơ, mềm cả người. Chỉ nghe đông. Một tiếng, Đinh Tiếu Tiếu liền một đầu tài đi xuống. Chờ Đinh Tiếu Tiếu lại tỉnh lại khi, phát hiện chính mình cư nhiên ở bệnh viện. lão Đinh cùng La Tú Tú bọn họ đều ở phòng bệnh, nhìn chính mình tỉnh, tức khắc cao hứng hỏng rồi, vội vàng hô hộ sĩ lại đây. Hộ sĩ cho nàng nách thả thủy ngân nhiệt kế, ở bệnh lịch kẹp thượng ký lục thời gian, nói qua vài phút sau lại đây lấy. Nhìn hộ sĩ đi rồi, lão Đinh đứng ngồi không yên. Vô vô chán, quyết định vẫn là đi tìm hạ tống vinh nhân. tìm không thấy Tống Vĩnh Nhân, tìm Phương Bích Thiên cũng đúng a. La Tú tu an ủi nói, Tống Đại ca mới vừa đi, nhân ra còn có công tác, chúng ta đừng đi quấy rầy hắn đi. Lão Đinh nhíu mày, lắc đầu, không được không được, ngoan bảo chuyện này so gì đều quan trọng. Ta liền bất cứ giá nào ta này trương mặt ra đi. Dứt lời liền ra bên ngoài hướng, lại ở cửa thấy được Phương Bích Thiên hai cha con. Nhìn thấy Phương Bích Thiên tới, Lao ra tử cao hứng hỏng rồi, vội vàng nắm lấy hắn tay, Phương Bác Sĩ Phương Bác sĩ. Nhà ta ngoan bảo tỉnh, thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem đâu. Phương Bích Thiên cười an ủi, ta đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm, cho nên lại đây nhìn một cái. Phương Diệp Kỳ nghe nói đinh tiếu tiếu tỉnh, vội vàng chạy chậm qua đi. Ghé vào bệnh của nàng trên mép giường, cười ha hạ kêu, tiếu tiếu. Đinh tiếu tiếu toàn thân vô lực, xem ra mắt tung tăng nhảy nhót Phương Diệp Kỳ. Biết hắn không có việc gì, nàng trong lòng thoáng an an. Nghĩ đến chính mình kia đáng thương tam tôn tử, liền lại nỗ lực há miệng thở dốc. khả năng phát sốt duyên cớ đinh tiếu tiếu há mồm sau phát hiện ít hầu hỏa thiêu hỏa liệu đau tức khắc nhíu nhíu mày tâm vẻ mặt thương khổ phương diệp kỳ nhìn thấy nàng như vậy vội vàng hướng về phía phương bích thiên hô ba ba người mau tới a tiếu tiếu giống như rất khó chịu nghe thấy lời này phương bích thiên vội vàng chạy tới làm nàng há miệng thở dốc cho nàng làm cái đơn giản kiểm tra phương bích thiên lại trên đầu giường bệnh lịch kẹp thượng nhìn thời gian lại nhìn nhìn chính mình đồng hồ nhìn thời gian không sai biệt lắm liền từ nàng nách đem nhiệt kế đem ra đối với dưới ánh mặt trời nhìn nhìn mọi người tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm hắn xem đệ 35 mươi lăm chương chương ba độ ấm còn không có dáng xuống phương bích thiên như mày nhìn về phía lao đinh bất quá ngài cũng đừng có gấp này phát sốt cũng là thân thể bài đọc một cái quá trình cấp thân thể một chút thời gian lao đinh lo âu và phần đều hai ngày a đinh tiếu tiếu mới biết được nguyên lai like chính mình cư nhiên hôn mê hai ngày này sao lại thế này nàng cũng không có tham lệnh a như thế nào sẽ phát sốt hôn mê hai ngày đâu phương bích thiên lại an ủi vài câu lao đinh la tú tú cũng an ủi hắn trong chốc lát lao đinh lo âu cảm xúc mới dần dần truyền hảo cấp đinh tiếu tiếu lại khai mấy tề dược phương bích thiên liền chuẩn bị đi rồi trước khi đi muốn mang đi phương diệp kỳ nhưng phương diệp kỳ chết sống không chịu đi an vạ đinh tiếu tiếu mép dường la tú tú sờ sờ phương diệp kỳ đầu cười nói khiến cho hắn lưu lại đi cũng hảo bồi bồi chúng ta tiếu tiếu phương bích thiên bất đắc dĩ Chỉ có thể nửa mang theo cảnh cáo ngự khí hướng về phía nhi tử nói, không được bướng bỉnh, tiếu tiếu mội mội còn ở sinh bệnh, không được hồ nháo. Phương Diệp Kỳ nhìn ba ba đồng ý, cao hứng hỏng rồi, liên tục gật đầu. Nhìn Phương Diệp Kỳ lưu lại, đinh tiếu tiếu vội vàng hỏi hỏi hắn tam cầu tử thế nào. Nghe được nàng như vậy rõ ràng nói ra như vậy phức tạp lời nói, la tú tú cùng lao đinh đều thực kinh ngạc. Rõ ràng phía trước nói cái gì đều còn sẽ không nói, như thế nào đã phát một lần thiêu, nói chuyện như vậy nhanh nhẹn. Nhưng thật ra Phương Diệp Kỳ đặc biệt kiêu ngạo nói cho bọn họ, sớm tại Tiếu Tiếu phát xuất trước, hắn liền nghe qua nàng nói chuyện. Đinh Tiếu Tiếu nhìn đề tài càng xả càng xa, vội vàng lại kéo trở về, lại hỏi một lần Tam Cẩu tử thế nào. Nàng kia đang thương tiểu tôn tử nha. Thật sự toàn quái nàng, ai? La tú tú sở sở nữ nhi đầu, thở dài nói, nho nhỏ nhân nhi, chính là cái nhọc lòng mình ai? Yên tâm, ngươi Tam Cẩu ca ca hảo thật sự, ngày đó hắn trên mặt đất lăn lộn chính là muốn cho hắn cha mẹ đau lòng. Đinh Tiếu Tiếu nháy mắt minh bạch, ở nàng niệm xong ngăn thương chú sau, Tam Cẩu Tử thương thế hẳn là cũng đã hảo. Chỉ là bởi vì Tam Cẩu Tử ngày thường bất hảo thành tánh, các đại nhân lý do hẳn là cảm thấy hắn là làm bộ bị thương tới tranh thủ các đại nhân đồng tình. Đinh Tiếu Tiếu trong lúc vô ý, lại hại Tam Cẩu Tử một lần. Cũng may hắn thân thể không đáng ngại, Đinh Tiếu Tiếu này cũng liền an tâm rồi. Mấy ngày kế tiếp, tới xem Đinh Tiếu Tiếu người dần dần nhiều lên. Lão Thái Thái mang theo gạo cháo. Trương Cúc Hoa cấp mang theo La Tú Tú cùng Đinh Tiếu Tiếu hai mẹ con tắm rửa xiêm bí rỉ. Lão Thái Thái nhìn Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ gầy một vòng, đau lòng hỏng rồi, nhà ta tiểu phúc tinh sao biến thành nho nhỏ phúc tinh liệt. Khuôn mặt nhỏ gầy liệt, mau làm mãi mãi hảo hảo đau đau. Dứt lời liền phủng nàng khuôn mặt nhỏ dán chính mình mặt ra cọ cọ, biên cọ trong miệng đầu biên nhắc mãi, tiểu ngoan tiểu ngoan, ngại mãi bé ngon nha. Đinh Tiếu Tiếu tuy rằng rõ ràng biết này lão thái thái là bởi vì chính mình là tiểu phúc tinh mới như vậy thích chính mình nhưng nhìn nàng như vậy đau lòng chính mình bộ dáng đinh tiếu tiếu trong lòng vẫn là có như vậy một tia cảm động đinh lão nhị vội vàng chiếu cố trinh thanh mỗi ngày thường thường lại đây một chuyến đinh lão đại cùng đinh lão tam còn vội vàng tránh công điểm liền không có lại đây lần này trong nhà đầu lập tức hai người nằm viện chính là không ít một bút chi tiêu đâu la ra mấy khẩu tử cũng tới xem qua đinh tiếu tiếu mang đồ vật đã có thể rực rỡ muôn màu có sữa mạch nha có trái cây đồ hộp còn có đủ loại kiểu rắn keo la lão nhị còn riêng cấp phương diệp kỳ mang đến cồn đường bên ngoài một tầng chocolate, cô bên trong là cồn nước đường miên bản thật tốt ăn chính là phương diệp kỳ lại chỉ ăn một cái khác đều thu hồi tới nói là chờ tiếu tiếu muội mội hảo cấp muội mỗi ăn lão đinh nhìn phương diệp kỳ như vậy hiểu chuyện liên tục tán thưởng phương bác sĩ không riêng học thức hảo hài tử giáo cũng là đỉnh cao phương bích thiên bị khen đều có chút ngượng ngùng nhưng mặc dù như vậy vẫn là khuyên khuyên bọn họ tốt nhất không cần nhiều cấp tiểu hài tử ăn này đó đối thân thể không chỗ tốt còn dễ dàng sâu răng la lão nhị cười ha hả pha trò nói này đó có vị ngọt cấp hài tử trong miệng lộng điểm vị ngọt còn bảo đảm tuyệt không cấp hài tử ăn nhiều phương bích thiên tự nhiên không hảo nói nhiều cái gì chỉ làm cho bọn họ chú ý liền hảo thời gian quá thật sự mau đinh thiếu tiếu nằm viện đều đã bảy tám thiên nàng cũng đã hạ sốt chuẩn bị xuất viện đối với lần này nàng đột nhiên sốt cao Nhà họ Đinh người đều có chút lòng còn sợ hãi, nhưng Đinh Tiếu Tiếu tổng cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản. Tuy rằng nàng thân thể còn có chút suy yếu, nhưng đã có thể xuống đất chính mình chơi đùa. Phương Bích Thiên làm Phương Diệp Kỳ không có việc gì thời điểm liền nhiều bồi bồi Đinh Tiếu Tiếu ở bệnh viện mặt sau hoa viên nhỏ hô hấp hạ mới mẹ không khí, Phương Diệp Kỳ tự nhiên là vui. Cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở bệnh viện bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ chạy tới ba ba văn phòng cùng hắn yếu điểm hảo ngoạn đồ vật đi đầu đầu Đinh Tiếu Tiếu. Thời gian dài. Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy phương diệt kỳ đứa nhỏ này càng xem càng đáng yêu. Đôi mắt lông mày miệng cái mũi, nơi nào đều đáng yêu, một chút không thể so chính mình nguyên lai like kia ba cái cầu tử kém. Đinh Tiếu Tiếu ở tại bệnh viện, phát hiện ở nàng sinh bệnh thời điểm, là nhìn không tới mọi người đỉnh đầu đoàn sương ngủ, Vô luận hắc hồng lam tím, cái gì đều không có. Nàng đôi mắt thật giống như cùng người thường đôi mắt là giống nhau, cái gì những thứ khác đều nhìn không tới. Vì thế, Đinh Tiếu Tiếu cảm xúc vẫn luôn rất suy sút Sợ chính mình bàn tay vàng cứ như vậy bởi vì một hồi phát sốt mà không có, mà nàng trận này phát sốt đến tột cùng là như thế nào tới, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá bởi vì hai ngày này nàng thiêu đã lui, thân thể có một ít chút khôi phục, nhưng thật ra loáng thoáng có thể nhìn đến một ít, chỉ là thực không rõ ràng. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là hoa mắt, chậm rãi mới phát hiện là thật sự đoàn xương ngủ. Con hảo con hảo, bàn tay vàng còn ở, mùa hè đúng hẹn tới, hoa viên nhỏ biết ở không ngừng kêu to. Tiêu nhân tâm phiền ý loạn, Đinh Tiếu Tiếu ở bóng cây hạ chơi một lát, liền có chút bực bội. Lao Đinh liền trực tiếp cóng lên nàng, nói muốn mang nàng trở về. Nhà họ Đinh tuy nói có phía trước bán thịt heo làm của cải, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái gì giàu có nhân ra. Các đại nhân đều là muốn làm việc, cho nên Đinh Tiếu Tiếu hạ suốt sau, La Tú Tú liền trở về tiếp tục đương may vá, trong khoảng thời gian này chỉ có Lao Đinh ở chiếu cố hải tử. Lao Đinh nguyên bản tròn triệu đại bụng nạm, trải qua này bảy tám thiên quan cảnh, đều đi xuống không ít. xem đinh tiếu tiếu cũng là đau lòng không thôi. bất quá Lao đinh chính mình nhưng thật ra nhà ca thực mới mấy ngày công phu cùng bệnh viện các phòng đều thành lập thâm hậu hữu nghị, nơi nào có cái gì tin tức hắn đều có thể trước tiên biết. nay không, này gia tôn hai vừa đến phòng bệnh liền nghe nói phương bác sĩ nhi tử đầu phá đang ở dưới lầu khoa cấp cứu phùng châm đâu nghe được lời này, lão đinh vội vàng muốn đi xem, rốt cuộc nhân gia phương bác sĩ trong khoảng thời gian này đối tiếu tiếu vẫn là thực chiếu cố, đinh tiếu tiếu cũng muốn đi. Lao Đinh không đồng ý. Đinh Tiếu Tiếu rốt cuộc biết tiểu hài tử thân phận chỗ tốt rồi. Ở trên giường la lối khóc lóc la lộn, khóc nháo, một hai phải đi xem Diệp Kỳ ca ca. Làm cho Lão Gia Tử đau lòng không thôi, liên tục đầu hàng, nói mang nàng đi. Nghe được Lão Gia Tử nguyện ý mang nàng đi, Đinh Tiếu Tiếu lập tức không khóc, ngoan ngoan bị Lao Đinh cóng đi xuống lầu. Đinh Tiếu Tiếu cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến Phương Diệp Kỳ, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm còn nhìn đến hắn hảo hảo, chờ đến giữa trưa thời điểm. trên đầu đã bị phùng vài châm. cái chán màu trắng băng gạc thượng còn thấm huyết xem phương bích thiên đau lòng không thôi nhìn lão đinh cùng đinh tiêu Tiếu tới phương bích thiên vội vàng làm cho bọn họ trở về nơi này là khoa cấp cứu người bệnh nhiều bệnh khuẩn cũng nhiều tiêu tiêu thân thể mới vừa khôi phục sức chống cự đúng là nhược thời điểm cũng không thể lại lặp lại lão đinh vừa nghe nói có khả năng lặp lại vội vàng sau này lui lại mấy bước sợ tiểu cháu gái nhi thật sự bị lây bệnh cách vài bước xa lao đinh hỏi hỏi phương diệp kỳ thương tình phương bích thiên có chút do dự cũng có chút chi chi ô ô chỉ nói là tiểu hài tử bướng mình chính mình không cẩn thận đụng vào ai ngờ phương diệp kỳ đột nhiên từ ghế dựa thượng nhảy xuống hướng về phía phương bích thiên chính là tay đấm chân đá căn bản không phải căn bản không phải căn bản không phải ngươi cùng mụ mụ giống nhau đều là người xấu đều là người xấu đều không cần ta ta cũng không cần các ngươi các ngươi đều đi đều đi ta không cần các ngươi khan cả giọng lại lộ ra vô cùng thương tâm. Đinh Tiếu Tiếu nhìn ngày thường nói chuyện đều khinh khinh nhu nhu tiểu khả ái nháy mắt trở nên táo bạo vô cùng, tức khắc nước mắt đều phải ra tới. Hơn nữa, nàng lại thấy được Phương Diệp Kỳ đỉnh đầu màu vàng đoàn sương ngủ, Tựa như nàng lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, giống nhau như vậy đùng, như vậy trọng. Tiểu khả ái đây là đến đã chịu bao lớn chấn thương tâm lý, mới có như vậy phản ứng a. Lão Đinh nhìn Phương Diệp Kỳ đột nhiên trở nên như vậy, cũng có chút kinh ngạc. liên tục lại sau này lui lại mấy bước tiểu hài tử tính tình đi lên chính là đến không được phương diệp kỳ từ giống giận dích gào, đột nhiên biến thành gào khóc nằm liệt ngồi dưới đất nước mắt xôn sao chảy khuôn mặt nhỏ khóc nhăn rung gió hồng hồng vừa thấy liền biết là xử toàn kính xem thẳng dậy người đau lòng đinh tiếu tiếu vội vàng từ lao đinh sau lưng tránh thoát xuống đất chạy đến phương diệp kỳ bên người ôm hắn vô hắn bối dường như đại nhân an ủi tiểu hài tử giống nhau không có việc gì không có việc gì Không khóc không khóc. Phương Bích Thiên cau mày đứng ở một bên, nhìn nhi tử ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết. Thẳng đến Phương Diệp Kỳ tiếng khóc tiệm ngăn, biến thành thút tha thút thít nước nở nghẹn ngào, Phương Bích Thiên lúc này mới ngồi sồn xuống, hỏi, khóc đủ rồi sao? Này đương cha như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Không nhìn hai tử đều khóc thành như vậy sao? Đinh Tiếu Tiếu thở phì phì nhìn về phía Phương Bích Thiên, hô, hắn đều như vậy, ngươi liền không thể hống hống sao? chẳng qua từ đinh tiếu tiếu trong miệng ra tới thanh âm không phải chất vấn ngữ khí mà là giòn sinh giống như làm lũng giống nhau phương bích thiên nguyên bản muốn giáo dục nhi tử cho nên mới banh cái mặt nhưng nhìn thấy đinh tiếu tiếu như vậy tức khắc liền banh không được cười cười sờ sờ nàng đầu đau lòng ngươi diệp kỷ kaka a đinh tiếu tiếu không cao hứng hất hất đầu đem hắn bàn tay to ném ra ngươi khi dễ diệp kỷ ngươi không phải người tốt phương bích thiên cười cười nhìn về phía ở một bên thoáng có chút xấu hổ lão đinh nói đinh thúc Đều nói nữ hải nhà thông thái tâm, dưỡng nữ nhi chính là dưỡng kiện áo ba lỗ. Ta hôm nay mới hiểu a tiếu tiếu so với ta này xú nhi tử khá hơn nhiều. Lao đinh tiếu tiếu, nhưng thật ra đinh tiếu tiếu lại không cao hứng, hừ một tiếng, diệt kỳ so ngươi khá hơn nhiều. Cái này cha, cùng lao tam giống nhau không xứng trước. Phương Bích Thiên lại là một trận cười to, mà bên cạnh phương diệt kỳ lúc này đã không khóc. Chỉ là đôi mắt còn đỏ đỏ sưng sưng, xem đinh tiếu tiếu vẫn là đau lòng không thôi, phùng hắn khuôn mặt nhỏ nói. Thật là tiểu đáng thương, tới, ta cho ngươi thổi thổi. Dứt lời, liền hướng về phía hắn sưng đỏ đôi mắt thổi mấy hơi thở. Xem chung quanh không ít người đều buồn cười. Đều nói đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, lão thành thực. Khẳng định là trong nhà đầu ra ra nãi nãi bình thường liền như vậy đối nàng, cho nên nàng tài học sẽ. chương 36 Sự thật tự nhiên không phải là giống chung quanh vây xem quần chúng phỏng đoán như vậy. Sự thật là bởi vì ở đinh tiếu tiếu đời trước vẫn là tống ra nãi nãi thời điểm. Liền thường thường như vậy hống bị đánh tiểu tôn tử nhóm. Tống ra tất cả đều là nam hải tự nhiên là bướng bình thực, luôn là không tránh khỏi sẽ bị bọn họ cha đánh tơi bởi một đốn. Chứ bò đại cầu tử không như thế nào bị đánh quá, nhị cầu tử tam cẩu tử bị đánh kia đều là chuyện thường ngày. Bọn nhỏ bị đánh sau, mỗi lần đều khóc mắt nhỏ hưng hồng. Mỗi lần cũng đều là nàng đem bọn họ ôm vào trong ngực, cấp thổi một tuổi Một bên thổi còn một bên nhấc mãi, thổi một tuổi không đỏ, thổi một tuổi không xưng lên. vẫn là nãi nãi bé ngoan. Rốt cuộc đều là chính mình nuôi lớn hải tử, nàng nhưng không giống Tống Lao Tam như vậy tâm tàn nhẫn. Phương Diệp Kỳ xưng hai cái hoạch đảo dạng đôi mắt, xem Đinh Tiếu Tiếu nãi nãi tâm lại tràn lan đi lên, chắn đều ngăn không được a. Vội vàng cho hắn thổi thổi. Con hảo con hảo, nàng nhịn xuống kia vài câu đồng dao. Phương Diệp Kỳ dương mắt nhìn về phía Đinh Tiếu Tiếu, khụt khịt nói, "Tiếu Tiếu, ta, ta, ta không khóc." Đinh Tiếu Tiếu nhìn hắn cường trống bộ dáng, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ Ngoan! Lao Đinh cùng Phương Bích Thiên hai người liếc nhau, đều không tự giác cười cười. Củ cải đầu đại hoa hoa, cư nhiên còn sẽ hống người liệt. Hai tử tính tình muốn thật sự lên đây, cũng là rất khó đi xuống. Lão Đinh nhìn Phương gia phụ tử kia dương cung bạt kiếm bộ dáng, liền đề nghị làm hắn trước mang đi Phương Diệp Kỳ. Chờ hai tử khí thuận, Phương Bích Thiên lại đến tiếp hắn. Phương Bích Thiên đỡ đỡ mắt kính, thở dài, gật đầu nói tốt. Đinh thiếu tiếu một bên đau lòng Phương Diệp Kỳ khóc sưng lên mắt. Bên kia cũng tò mò đến tột cùng là sự tình gì làm hắn biến thành như vậy. Nhìn hắn đỉnh đầu kia nồng hậu màu vàng đoàn sương mù, đinh tiếu tiếu nhịn không được thở dài. Phí lao đại kính, mới đem đứa nhỏ này lòng dạ cấp lộng thuận. Đến tột cùng là sự tình gì, làm hắn đột nhiên lại trở về quá khứ. Phương Diệp Kỳ dầu cái miệng nhỏ, ngồi ở đinh tiếu tiếu mép giường Vẻ mặt tâm sự nặng nề hồng một đôi con thỏ đôi mắt, hoàn toàn đã không có ngày xưa ngây thơ hồn nhiên cùng đáng yêu kính. lão đinh dùng màu trắng đại trà lưu cho hắn đổ chén nước còn cầm khối la lão nhị mang đến đen tuyển đường cho hắn đây là tiếu tiếu nàng nhị cứu cấp mang đến nói là cái gì lực nói trong thành tiểu hài tử đều ăn cái này an tâm tình thì tốt rồi phương diệp kỳ bĩu môi dương mắt nói cảm ơn đinh ra ra cái này kêu trô cổ đúng vậy trô cổ liếc lão đinh cười ha hả vẫn là các ngươi trong thành tới hoa hoa có văn hóa đinh tiếu tiếu ngồi ở trên giường nhìn phương diệp kỳ trên trán kia thấm huyết băng gạc đau lòng không thôi vội vàng hỏi một chút hắn đầu có đau hay không phương diệp kỳ nghe được đinh tiếu tiếu hỏi hắn đầu sự kia nước mắt liền lại giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau lạch cạch lạch cạch đi xuống lạc một bên lạc nước mắt một bên không ngừng dùng chính mình tay nhỏ bối xoa nước mắt dường như cực lực muốn nhịn xuống nước mắt nhưng nước mắt lại dường như không nghe sai sử đi xuống lạc xem đinh tiếu Tiếu cùng lao đinh đều hoảng sợ vội vàng cầm khăn tay cho hắn trà lau không khóc không khóc ta không hỏi đinh tiếu tiếu vội vàng nói ai tiểu khả ai biến thành tiểu đáng thương. Phương Diệp Kỳ thút tha thút thít nước nở, thật vất vả mới nhịn xuống nước mắt. Hồng con mắt lắc đầu nói, thực xin lỗi, ta, ta, ta không phải cố ý ta, ta, ta chính là, chính là nghĩ đến ba ba cũng không cần ta, ta, ta liền, liền. Nguyên bản đã bình phục tâm tình nói đến này, tức khác lại thương tâm lên, từ thút tha thút thít nước nở, lại biến thành gào khóc. Từ bỏ lau nước mắt, mà là trực tiếp dương miệng nhắm hai mắt ở kia khóc. Nước mắt như mưa xuống. không một hồi liền đem hắn trước ngực xiêm ý thì cấp dính ướt một tảng lớn đinh thiếu tiếu nhìn hài tử khóc thành như vậy chính mình đôi mắt cũng đi theo đỏ vội vàng vươn tiểu thịt tay đi cho hắn sát mắt tới không khóc chúng ta không khóc diệp kỳ ngoan a lão đinh nguyên bản còn tưởng hảo hảo hống hống này phương diệp kỳ nhưng nhìn chính mình bảo bối ngoan bảo cũng đỏ đôi mắt liền vội vàng mạnh mẽ ôm khai hai đứa nhỏ một cái đặt ở đầu giường một cái đặt ở giường đôi làm bộ tức giận sụ mặt nâng lên âm lượng nói đều không được khóc Hai đứa nhỏ bị thình lình xảy ra một tiếng giống cấp kinh chứ, tức khắc liền ngừng khóc. Hai người nhấp cái miệng nhỏ, chịu đựng nước mắt, đều nhìn về phía Lao Gia Tử. Lao Gia Tử nhìn tốt xấu là không khóc, liền thở dài nhìn về phía Phương Diệp Kỳ. Diệp Kỳ, ngươi là Các Ca, lại là Nam Tử Hán. Phía trước Trích cũng chưa khóc, hiện tại khóc cái gì kính. Nhìn một cái, muội muội đều bị ngươi mang khóc. Phương Diệp Kỳ bị như vậy một hấn, lại nhấp nhấp đã bế khẩn cái miệng nhỏ, mạnh mẽ nhìn xuống nước mắt có lẽ bởi vì nhận đến quá ra sức khuôn mặt nhỏ bị nẹn đến mức đỏ bừng môi không ngừng run rẩy liên quan bả vai đều ở run lại vẫn là không dám lưu một giọt nước mắt ra tới chỉ là như vậy nháy mắt thấy lao đinh đinh tiếu tiếu nhìn thấy đau lòng học rồi cái này lao đinh sao cũng như vậy tàn nhẫn Tiểu a nhi chịu ủy khuất khóc còn có thể không cho khóc nói toạc thiên cũng không có đạo lý này a vừa định bỏ qua đi cấp phương diệp kỳ kia hải tử một chút trấn an lại nhìn phương diệp kỳ run rẩy dần dần giảm bớt không trong chốc lát thật đúng là không khóc chỉ là đôi mắt còn hồng hồng mũi cũng hưng hồng nói chuyện thanh âm giọng mũi thực trọng đinh ra ra ta sai rồi ta không nên mang theo muội mũi khóc lão đinh nhìn hài tử rốt cuộc không khóc lúc này mới thở phào một hơi ngồi ở mép giường đem hắn ôm vào trong lòng ngực ngoan có gì hủy khuất nói cho đinh ra ra đinh ra ra cho người chống lưng phương diệp kỳ nhấc môi, túi đầu nhìn hai tử không nói lời nào Lão Đinh lại nhẹ nhàng sờ sờ hắn phát đỉnh. Đem vừa mới cho hắn chô cô lết lấy lại đây, xé mở màu bạc bao bì, vẽ một chút nhét vào trong miệng hắn, Ngon, ăn chút đường. Phương Diệp kỳ một bên ăn chô cô lết, cảm thụ được răng gian nhẹ nhẹ vị ngọt. Cách cả buổi, ngừng đầu nhìn về phía Lão Đinh, đinh ra ra, ta có thể lại ăn một chút sao? Có thể có thể có thể, sao không thể đâu? Đều là của ngươi. Không đủ kia trong ngăn tủ còn có. Quản đùi ha. Lão Đinh nhìn hài tử rốt cuộc cảm xúc khôi phục ổn định, lúc này mới thoáng yên tâm, cười nói. Phương Diệp Kỳ cái miệng nhỏ động động, một bên ăn chô cô lết, một bên đột nhiên nói, ba ba không cần ta. Nói vừa Lao Đinh nói, Phương bác sĩ cái gì đều không cần, cũng sẽ không không cần ngươi. Phương Diệp Kỳ, thật sự, ta đều nghe được. Nói, liền đêm hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình một năm một mười nói ra tới. Tuy rằng Phương Diệp Kỳ miêu tả có chút lộn xộn, nhưng từ Lão Đinh càng ngày càng lạnh sắc mặt thượng, Đinh Tiếu Tiếu biết, Hắn nghe hiểu. Đương nhiên, nàng cũng nghe đã hiểu. Sáng nay Phương Diệp Kỳ đi tìm Phương Bích Thiên, lại bị hộ sĩ chạm hộ sĩ báo cho Phương bác sĩ đi kiểm tra phòng. Phương Diệp Kỳ liền từng cái tầng lầu đi tìm ba ba, lại ở trình thanh ngoài phòng bệnh, nhìn đến ba ba ở nơi đó mặt. Phương Bích Thiên đã từng không ngừng một lần đã nói với nhi tử, nếu chính mình ở kiểm tra phòng, ở công tác, kia hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ, đây là đối người bệnh tôn trọng. Cho nên, hắn liền đứng ở cửa, cũng không có đi vào từ phương diệp kỳ đứa nhỏ này góc độ nhìn đến hình ảnh là phương bích thiên đưa lưng về phía hắn mà trình thanh ngồi ở trên giường bệnh ở khóc trình thanh nói muốn thi đại học muốn cùng phương bích thiên đi muốn cùng nhau trở về thành còn kéo kéo phương bích thiên tay tháo làm phương bích thiên cho nàng khai dược nói nàng không nghĩ muốn hiện tại trong bụng hải tử tưởng cho hắn sinh hải tử nói phải cho phương diệp kỳ thêm cái đệ đệ phương diệp kỳ nghe được ba ba lại phải có hải tử lại thấy trình thanh lôi kéo phương bích thiên liền thương tâm không được cũng không có cùng phương bích thiên chào hỏi liền phong giống nhau chạy đi rồi nghĩ đến phía trước mụ mụ cũng là đột nhiên không cần chính mình liền càng nghĩ càng thương tâm ở bệnh viện hậu hoa viên góc tường chỗ trộm trốn đi khóc cũng không biết qua bao lâu chờ hắn lại ngẩng đầu khi lại nhìn đến trình thanh hướng phía chính mình đi tới trình thanh nói cho hắn nàng phải làm hắn tân mụ mụ phương diệp kỳ không tin quật cường cùng nàng rằng co nói nàng trong bụng có tiểu bảo bảo là đinh gia nhị thúc trình thanh lại nói cho hắn hải tử đã không có chính là phương bích thiên khai dược bởi vì bọn họ hai muốn sinh chính mình hải tử con cùng hắn bảo đảm nhất định sẽ đối hắn hảo con sẽ dẫn hắn đi tìm chính mình mụ mụ diễ kỳ a di phải là ngươi tân mụ mụ ngươi cao hứng không a di còn sẽ cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ bồi ngươi chơi ngươi vui vẻ sao nếu ngươi nguyện ý a di cũng có thể đưa ngươi đi tìm chính ngươi thân mụ mụ được không trình thanh nói ở tiểu hải tử tư duy Đây là ba ba không cần hắn ý tứ. Phương Diệp Kỳ nháy mắt liền tức giận tới cực điểm. Lúc ấy, Phương Bích Thiên đối hắn sở hữu giáo dục hắn đều vứt chi sau đầu. Tùy tay cầm lấy trên mặt đất gạch liền hướng Trình Thanh trên người ném tới, nàng cái này hư nữ nhân. Ly ta ba ba xa một chút. Trình Thanh dù sao cũng là đại nhân, thân mình thoáng một vai liền tránh thoát đi. Một cái trở tay, lại đem Phương Diệp Kỳ đẩy ngã trên mặt đất. Đẩy ngã sau cũng mặc kệ hắn thương thế, trực tiếp đi rồi. căn bản không thấy được đầu bị đụng vào trên mặt đất đại buồn hoa biên giác thượng phương diệt kỳ cũng có lẽ nàng căn bản không thèm để ý cuối cùng vẫn là bởi vì phương bích thiên nghe hộ sĩ nói nhi tử ở tìm hắn hắn mới đi ra ngoài tìm lại ở hoa viên nhỏ tìm được rồi vỡ đầu chảy máu nhi tử tức khác sợ hãi vội vàng ôm hắn đi phòng cấp cứu phùng châm đinh tiếu tiếu lúc này đã sắp khí tạc tiêu trình thanh cũng là đương mẹ nó sao có thể hạ lớn như vậy tàn nhẫn tay đi đẩy một cái bảy tuổi hài tử a Nhưng thật ra Lão Đinh trầm khuôn mặt, nói, Diệp Kỳ à, chúng ta chính là tiểu nam tử hán, nam tử hán là không thể nói dối. Đinh Tiếu Tiếu biết, hắn đối kia Trình Thanh còn ôm có một tia ảo tưởng. Phương Diệp Kỳ gật gật đầu, ta nói đều là thật sự. Ta không gạt người. Dứt lời, chớp chớp mắt, ủy khuất ba ba hỏi, Đinh ra ra, ba ba thật sự không cần ta sao. Lão Đinh đem hắn ôm ôm chặt, cười khổ nói, đứa nhỏ ngốc u. Đinh Tiếu Tiếu tạm thời quản không được Trình Thanh cái kia hư nữ nhân. nhưng nàng vẫn là có thể quan tâm một chút trước mắt diệp kỳ tiểu khả ái trên đầu miệng vết thương nhìn qua còn rất nghiêm trọng đinh tiếu tiếu liền thừa dịp lao đinh đi ra ngoài múc nước công phu cấp phương diệp Kỳ niệm ngăn thương chú cũng không biết vì cái gì lại ở đinh linh linh tiếng vang lúc sau nàng cư nhiên lại phanh một tiếng ngã xuống trên giường bất tỉnh nhân sự Trở lại trợn mắt khi nàng cư nhiên phát hiện phương diệp kỳ trên đỉnh đầu màu vàng đoàn xương mù biến mất hầu như không còn nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này khúc mắc giải khai vừa định cao hứng cao hứng nhưng lại nhìn kỹ xem mọi người đỉnh đầu đoàn xương mù đều biến mất không thấy há mồm thời điểm tia quen thuộc yết hầu đau đớn cảm lại xuất hiện hộ sĩ đem lệnh băng thủy ngân nhiệt kế phóng tới nàng nách thời điểm nàng liền biết nàng lại phát sốt đồng dạng sự tình lại một lần phát sinh tuyệt đối không phải nàng sức chống cự xảy ra vấn đề vấn đề ở chỗ đọc chú ngữ phía trước phát sốt là bởi vì ở cùng một ngày niệm hai lần chú ngữ mà hiện tại Là bởi vì ở chính mình thân thể vẫn chưa hoàn toàn khang phục dưới tình huống, lại lại lần nữa thi chú. Cho nên, nàng lại phát sốt. Nhìn Lao Đinh lo âu biểu tình, Đinh Thiếu Tiếu rất muốn nói cho hắn, nàng không có việc gì. Nhưng cổ họng buốt khói đau đớn, chỉ có thể làm nàng lại tiếp tục ngủ đi qua. Ở trong động, nàng đều ở báo cho chính mình, về sau trong vòng một ngày nhưng ngàn vạn không thể niệm hai lần chú ngựa. Phương Diệp Kỳ cái chán miệng vết thương ở trong vòng một ngày thì tốt rồi. Xem rất nhiều nhân viên y tế đều cảm thấy là kỳ tích Nhưng Lão Đinh lại không như vậy cho rằng Hắn nói tiểu hoa nhi thân thể hảo, khôi phục mau, là bình thường Còn có, ở Lão Đinh một bên tình nguyện trong lòng Trình Thanh không có như vậy tàn nhẫn kia Phương Diệp Kỳ, Thương cũng không có như vậy trọ Phương Bích Thiên tuy rằng cũng tâm sinh nghi đậu, Nhưng nhìn đến nhi tử không hề bị đau sốt trả tấn Vẫn là vui vẻ lớn hơn nghi hoặc Lão Đinh thừa dịp không ai thời điểm Đi tìm Phương Bích Thiên cùng hắn công bằng nói chuyện nói về Trình Thanh sự tình. Phương Bích Thiên nhìn Đinh Thúc đều đã như vậy thẳng thắn thành khẩn, liền cũng không tính toán giấu giếm nữa. Hắn nói cho Đinh Thúc, Trình Thanh sắc thật có ý tưởng trở về thành sinh hoạt, hơn nữa ở hắn quan sát hạ, Trình Thanh sở dĩ ba lần bốn lượt đối chính mình biểu đạt hảo cảm, cũng là hy vọng có thể mượn từ hắn lực lượng, tới trợ giúp nàng trở về thành. Mà không phải thật sự đối hắn có nam nữ chí ý. Hiện tại nếu thi đại học khôi phục, ta sẽ lại hảo hảo khuyên nhủ nàng Phương Bích Thiên đỡ đỡ mắt kính, rốt cuộc nàng trong bụng còn có Hải Tử, muốn lấy Hải Tử làm trọng. Chờ Hải Tử sinh hạ tới, nàng lại hảo hảo ô tập, tham gia thi đại học. Trở về thành vẫn là có rất lớn hy vọng. Lao Đinh nhũ mày, nàng trở về thành, kia lão nhị làm sao? Phương Bích Thiên tiểu tiếu, Đinh thúc, ta quốc gia chính sách hiện tại là càng ngày càng tốt, trình thanh niên trí thức trở về thành, đối bọn họ Hải Tử cũng là có chỗ lợi a. Chẳng lẽ ngài không hy vọng ngài tôn tử nhóm tương lai ở trong thành thụ giáo dục? vào đại học sao. Lao Đinh xua xua tay, không để bụng, nếu là trong thành tốt như vậy, ngươi làm gì mang theo Diệp Kỳ tại đây ngẩn ngơ chính là lâu như vậy. Nhìn Phương Bích Thiên không nói lời nào, Lao Đinh đánh giá chính mình nói đến nhân ra chỗ đau, vội vàng đổi cái đề tài, đánh ha ha, đem chuyện này lật qua đi. Đệ 37 chương chương 37. Trình thanh thân thể sớm đã không có trở ngại, Lao Đinh từ Phương Bích Thiên kia lại nghe được trình thanh bụng hài tử hào hảo, đều không phải là giống nàng cùng Phương Diệp Kỳ nói như vậy. Đã đánh hải tử. Nghĩ đến cũng là, đầu năm nay đánh hải tử đến có thư giới thiệu. Ai có thể cho nàng khai thư giới thiệu còn không cần thông qua bọn họ nhà họ Đinh. Hoàn toàn không thể nào a Đối với trình thanh hành động, lão Đinh là buồn một bụng khí rồi lại không địa phương phát tiết. Rốt cuộc nàng trong bụng là có lão nhị cốt đủ, vạn nhất thật sự ra cái gì sai lầm, kia cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên chuyện này, lão Đinh liền lao thái thái cũng chưa nói cho, chỉ là mỗi ngày đều thực lo lắng. Hắn lo lắng này Trình Thanh nếu là thật sự ăn quả cân quyết tâm phải đi, kia lão nhị làm sao bây giờ? Kia đại cường làm sao bây giờ? Đinh thiếu tiếu nhìn Lão đinh thương tâm ưu sầu bộ dáng, trong lòng cũng là sốt ruột. Vốn định dùng điểm chú ngữ làm kia Trình Thanh khó chịu khó chịu, bất đắc dĩ, nàng lại là cái thai phụ. Gần nhất, chú ngữ đối thai phụ là vô dụng, thứ hai, nàng đời trước nhìn nàng kia ba cái con dâu mang thai, nhìn ba cái ngoan tôn tử xuất thế. Biết mỗi một cái hài tử buông xuống nhân thế gian đều là cực kỳ không dễ dàng. Nàng thật sự không đành lòng đối kia trình thanh xuống tay. Chính là, nàng lại không thể gặp lao đinh khổ sở. Suy nghĩ luôn mãi, đinh tiếu tiếu có thể làm được cũng chính là nhiều bồi bồi lao đinh, làm hắn tận lực quá ư thư thả điểm. Thức mau, nghỉ hè kết thúc, Phương Diệp Kỳ lại muốn trụ đến chấn trên đi. Phương Bích Thiên tới đón hắn đi thời điểm, Phương Diệp Kỳ lại khóc thành cái lệ nhân. Đinh tiếu tiếu nhìn hắn đỉnh đầu kia thảm hề hề màu vàng đoàn ngủ cũng là thực yêu sầu nho nhỏ tuổi tác liền thừa nhận rồi cùng mẫu thân chia liễu, cũng khó trách hắn mỗi lần chỉ cần một đề cập đến chia liễu, liền sẽ như vậy khổ sở Đinh Tiếu Tiếu vô vô vai hắn an ủi hắn một hồi lâu Phương Diệt Kỳ còn khụt khi nói ta đi rồi ai cho ngươi uy cơm ăn a nói vừa xong các đại nhân đều cười Đinh Tiếu Tiếu cũng là đầy mặt há tuyến nhưng nhìn hắn này phúc thương tâm muốn chết bộ dáng. Đinh Tiếu Tiếu lại thật sự ngượng ngùng nói tản nhẫn lời nói chỉ có thể đáp ứng hắn chờ có cơ hội liền đi chấn trên xem hắn trình thanh mượn từ mang thai chuyện này liền trực tiếp cùng đại đội từ trước nói không nghĩ làm tiểu học lao sư đinh thắng lợi nhìn lao đinh mặt mũi cùng bí thư chi bộ nói thanh bí thư chi bộ chép chép miệng này lão nhị tức phụ chính là không biết đủ nay trình thanh lòng tư mã chiêu ở đại đội bên trong sớm đã người qua đường đều biết đặc biệt là nhìn thanh niên trí thức sở nguyên lai like mấy cái mỗi ngày đều phải hạ điển cấy mạ tiểu thanh niên trí thức hiện tại bắt được thư giới thiệu Tất cả đều trở về thành ôn tập đi, nàng càng là tâm ngứa khó nhịn, Nàng đã sớm muốn chạy, nhưng bất đắc dĩ nhà họ đinh không thả người, nàng cũng chỉ có thể mỗi ngày ở nhà làm nén giận. Nhưng đinh Lão nhị lại là nhà ca nhà ca, mỗi ngày hầu hạ so mẹ kế còn khó hầu hạ chính thanh, liền kém cho nàng đoan trậu phân. Lao thái thái nhìn đến, mỗi khi đều muốn mắng người. Nhưng mỗi khi lại đều bị lao đinh cản lại, trong bụng có cái hoa, nhiều đảm đương đi. Lao thái thái đau lòng nhi tử, lại cũng khí nhi tử. Thật là đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này phi coi trọng như vậy cái mặt hàng. Lão Đinh thở ngắn than dài, Đinh Tiếu Tiếu tức giận, rồi lại không thể nơi hà. Ai làm nàng hiện tại là thai phụ, giống cái đồ sứ dường như, không thể đụng vào không thể quăng ngã. Bất quá, Đinh Tiếu Tiếu vẫn là tin tưởng thiên đạo có luân hồi, ở ác gặp ác. Không phải không báo, là thời điểm chưa tới. 9 tháng thời tiết, nhiệt không được. Đặc biệt là năm nay, thường lui tới lúc này 10 ngày nửa tháng tổng có thể hạ điểm vũ, nhưng năm nay khen ngược. Không sai biệt lắm mau hơn 40 thiên cũng chưa điểm nước mưa. Tuy nói này phụ cận có nửa khê hà có thể giải quyết lửa xém lông mày, thật sự thiếu thủy, liền đi nửa khê hà chuẩn bị thủy tới tới lúa. Khá vậy kinh không được này, 40 ngày qua đều không có tiếp viện nguồn nước A. Mắt thấy này nửa khê hà mực nước càng ngày càng thấp, kém bất quá đều mau theo kịp này gần 10 năm thấp nhất, bí thư chi bộ cấp không được. Không có thủy tầm bổ, kia lúa sẽ không chịu trường. Năm rồi đến lúc này, đều mau tới rồi thu hoạch mùa, nhưng năm nay đâu kia từng viên hạt tóc, gầy khô cằn, kia bông lúa thượng kết hạt đều so năm rồi thiếu. Thật thật là sầu chết người. Không có biện pháp, lúc này chỉ có thể phát huy quần chúng tác dụng. Bí thư chi bộ ở Quảng Bá Triệu tập đại đội sở hữu xã viên nhóm, đều đến trên quảng trường nhỏ mở họp. Làm đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể hay không có cái gì biện pháp giải quyết. Nghe được Quảng Bá đinh tiếu thiếu đang ngồi ở một vòng nước giếng trung gian vui sướng chơi đùa. Nghe được bí thư chi bộ nói chuyện này nhi, còn một người sao còn khô hạ? phía trước đinh tiếu tiếu hai chàng suất cao sợ tới mức lao đinh cũng không dám nữa đối nàng chậm trễ mỗi ngày xuyên thiếu sợ đông lạnh xuyên nhiều sợ nhiệt nay không ở thời tiết nhiệt liền xuyên ngược áo lót đều không ngừng chạy hãn nhật tử lão đinh liền làm đinh lão tam đi đội khẩu kia giếng đánh vài thùng lạnh băng nước giếng trở về dùng các loại bồn trang đem đinh tiếu tiếu làm thành một vòng lại từ dưa hấu trong đất lấy ra một hai cái dưa hấu đặt ở nước giếng bên trong băng Các đại nhân tan tầm trở về, lại từ trong buồn lấy ra ướp lạnh quá dưa hấu, tùy tiện thiết hết thể ăn ăn một lần, miễn bản nhiều sảng khoái. Ngẫu nhiên Trương Cúc Hoa cũng sẽ lộng điểm chè đậu xanh, liền nồi cùng nhau đặt ở trang nước giếng đại trong buồng băng. Chờ tới rồi trạm vạng thời điểm, mọi người nhân thủ một chén ướp lạnh chè đậu xanh, buổi tối ngủ đều ngủ đến thoải mái. Chỉ là tất cả mọi người không biết chính là, bởi vì thời tiết quá nhiệt, nước giếng trọn đi lên sau thực mau liền biến ôn. Giống nhà họ Đinh làm như vậy nhân ra rất nhiều nhưng nhà người khác liền hưởng thụ không đến giống nhà họ đinh như vậy đãi ngộ cái gì ướp lạnh dưa hấu ướp lạnh chè đậu xanh đó là tuyệt không khả năng có chỉ là không như vậy nhiệt dưa hấu cùng không như vậy nhiệt chè đậu xanh mà thôi sở dĩ nhà họ đinh sẽ hưởng thụ đến này đó tất cả đều là đinh tiêu tiếu ở đại gia trong lúc lơ đãng vận dụng tuyết sân chú kỳ thật cái này chú ngữ có rất nhiều loại tác dụng đinh tiêu tiếu lựa chọn tầng thứ nhất tác dụng chính là cấp nhà họ đinh hạ nhiệt độ Giống như ở nhà họ đinh trên đỉnh đầu trang bị một cái siêu công suất lớn điều hòa, phàm là tiến vào nhà họ đinh viện muôn người, đều sẽ nháy mắt cảm thấy mát mẻ. Càng đừng nói những cái đó nước giếng A, dưa hầu A, trẻ đậu xanh linh tinh. Trải qua nửa ngày tuyết sơn chú tác dụng, sớm đã tựa như đặt ở tủ lạnh chúng giống nhau. Vì sợ làm nhà khác khả nghi, đinh thiếu tiếu cũng không có đem độ ấm làm cho quá thấp. Chỉ là lộn cái nhất thích hợp nhân thể độ ấm, lại vẫn là làm không ít người phát hiện. Đặc biệt là tam cậu tử. hiện tại chỉ kém ăn vạ nhà họ đinh trong viện liền ra cũng không chịu trở về mỗi ngày buổi tối đều là bị đinh láo tam cấp đánh trở về nếu không thật hận không thể liền ở tại nhà họ đinh ngủ ở trong viện bùn đất thượng hắn đều cam tâm tình nguyện cho nên bí thư chi bộ một mở họp đưa ra vấn đề này liền có không ít người nói chuyện này cơ hồ đều miệng lưỡi nhất trí nói đến nhà họ đinh cái kia tiểu phúc tinh nếu không phải tiểu phúc tinh nhà họ đinh sao có thể như vậy mát mẻ chính là tiểu phúc tinh gì sự không biết Ngươi nhìn phía trước kia gì khảo khôi phục, còn không phải là Tiểu Phúc Tinh nói sao?" Bí thư Chi bộ nghe được lời này, tức khắc mày nhăn gắt gao, "Cái gì Tiểu Phúc Tinh không nhỏ Phúc Tinh, mấy năm trước giáo hấn còn chưa đủ khắc sâu vẫn là sao? Vừa thấy liền biết các ngươi không có nghiêm túc học tập trích lời." Dứt lời tùy tay chỉ hướng Lưu Đại Năng ra Lưu Đại Thúy, nói, "Đại Thúy, cho Đại gia hỏa Nhi bối một đoạn trích lời chủ nghĩa duy tâm kia đoạn." Lưu Đại Năng cao hứng hòng rồi, đây chính là mặt dài thời điểm, vội vàng làm Đại Thúy lên. Lưu Đại Thúy sơ hai cái bánh quai treo biện, đầu ngẩng cao cao, tựa ngực, đôi tay đặt ở thân thể hài sườn, nâng lên thanh âm ngầm nga nói: Nói qua, trên thế giới chỉ có chủ nghĩa duy tâm cùng hình nhi thượng học nhất dùng ít sức, bởi vì nó có thể từ mọi người nói bừa một hơi, không cần căn cứ khách quan thực tế, cũng không chịu khách quan thực tế kiểm tra. Thuyết duy vật cùng biện chứng pháp tắt phải dùng khí lực, hắn muốn căn cứ khách quan thực tế, cũng chịu khách quan thực tế kiểm tra, không cần sức lực liền sẽ hoạt đến chủ nghĩa duy tâm cùng hình nhi thượng học phương diện đi. cuối song sau, càng là vẻ mặt kiêu ngạo ngồi xuống ngông tới gần ghế phía trước còn liếc mắt ngồi ở cách đó không xa Xuân Hoa giống như ở khoe ra giống nhau mở họp các đội viên tất cả đều vỗ tay vỗ tay sấm dậy xem Xuân Hoa hâm mộ không thôi Xuân Hoa tuy rằng đã đi học nhưng rốt cuộc đi học vãn tuy rằng cùng Đại Thúy giống nhau lớn nhỏ lại suốt so Đại Thúy lùn hai cái niên cấp này đoạn trích lời nàng còn không có học được Đinh Đại Tráng nhảy bén đã nhận ra tỷ tỷ không cao hứng vội vàng an ủi nói nàng cũng không bối đến thật tốt tỉ sang năm ngươi khẳng định bối so nàng còn thuần thủ xuân hoa thở dài gật gật đầu kỳ thật phía trước tống vĩnh nhân sớm nói muốn giúp nàng đi học nhưng đinh lao đại chết sống cũng không chịu tống vĩnh nhân cũng không có biện pháp năm nay xuân hoa rốt cuộc đi học tống vĩnh nhân trả lại cho nàng vài quyển sách nói cho nàng muốn quý trọng học tập cơ hội bất đắc dĩ nàng khởi bước quá muộn chỉ có thể nhìn đại thúy thường thường ở nàng trước mặt khoe khoang nhìn vô tay kéo dài không thôi Lưu Đại Năng hai vợ chồng miễn bản trên mặt nhiều có hết. Bí thư chi bộ khụ một tiếng, giơ tay ý bảo mọi người có thể, đại gia vô tay mới dần dần đình chỉ. Bí thư chi bộ, cho nên nói, gì tiểu phúc tinh A. Kia đều là các ngươi một đám trong lòng không sạch sẽ ngoạn ý nhi ở quay phá. Nếu là nàng thật là có bản lĩnh, làm nàng cấp ta đại đội trên bầu trời tiếp theo trận mưa nhìn một cái. Ta cũng không tin. Lao thái thái nghe được lời này, có chút không vui. Kia tứ nha đầu sắc thật là có chút bản lĩnh. Nàng là biết đến. Tráng gan liền hô, bí thư chi bộ, ngươi cũng không đi tìm ta ra tiểu ngoan, sao liền biết vô dụng liệt. Nếu không, ngươi đi hỏi hỏi. Đúng vậy. Bí thư chi bộ, hỏi một chút bái. Có người ồn ào nói. Nam đinh nhóm phần lớn không tin này đó, bất quá, ai còn không yêu xem cái náo như ta. Mặc kệ nam nữ đều ở phía dưới kêu gào ồn ào." Nhưng thật ra làm bí thư chi bộ có chút xuống đài không được, vội vàng vô vô cái bản, các ngươi đây là cái gì hành vi? A, Cái gì hành vi? Cư nhiên cổ vũ phong kiến mê tín hoạt động. Đều còn tưởng ai phê đấu có phải hay không a? Bị bí thư chi bộ như vậy vừa nói, mọi người mới câm miệng. Lao thái thái cũng bất chấp lao đinh lôi kéo, bất mãn nói thầm nói, không phải ngươi nói sao. Làm ta tiểu ngoan cấp sau vũ. Tuy rằng là nói thầm, còn là truyền tới bí thư chi bộ lô thai. Bí thư chi bộ tức khắc khí bất quá, một phách cái bản, thành a đinh lao thái, đem nhà ngươi từ nha đầu ôm tới. ta còn cũng không tin cái này ta. Lao Thái Thái cũng không phải ăn chay, lười biếng nói, nào có như vậy cầu người làm việc, cũng không tự mình trước môn gì. Phúc phía dưới lại là người hiểu chuyện cười nhạo thanh. Lão Đinh Mày Ninh gắt gao, kỳ cục. Tốt xấu nhân ra là Bí Thư Chi Bộ, nào có nói như vậy lời nói. dứt lời liền đứng dậy, hướng về phía Bí Thư Chi Bộ phương hướng nói, Bí Thư Chi Bộ à, xin lỗi, nhà ta này khẩu tử không văn hóa, chê cười. Lão Thái Thái ở bên cạnh hư một tiếng Nói rất đúng giống ngươi có văn hóa dường như. Phúc phía dưới lại là một trận tiếng cười. Đệ 38 chương mươi 38. Đang nói, đột nhiên có người hô, nha. Tiểu Phúc Tinh tới rồi. Mọi người vội vàng quay đầu lại xem, kia cũng không phải là Tiểu Phúc Tinh đinh tiếu tiếu sao. La Tú Tú nắm đinh tiếu tiếu tay nhỏ, chính hướng Tiểu Quảng Trường này đi đâu. Tiểu cô nương ý cười doanh doanh ngày nhót, nhị sau hai chỉ Tiểu Sơn Dương bím tóc theo nàng nhảy lên, không ngừng trên dưới phập phồng. miễn bản nhiều đáng yêu. Đặc biệt là cặp mắt kia, thủy doanh doanh, cười thời điểm còn cong cong, thật đúng là đẹp nột. Đừng nói này nhà họ đinh lão tam tức phụ thật đúng là sẽ sinh, nhìn một cái đem này tứ nha đầu sinh liệt, thủy linh linh. Trong đám người có người nói nói, ai nói không phải liệt, có người phụ hòa nói, tứ nha đầu, tứ nha đầu, tứ nha đầu nhìn đinh tiêu tiêu tới, tam cẩu tử ở trên châu ngồi đã ngồi không được, vội vàng đứng lên hướng về phía nàng phất tay. bên người thân mụ từ mai như thế nào kéo đều kéo không được không ngừng nhúc nhích tam cậu tử đơn giản liền tùy hắn đi từ gia thím cười nói kia tứ nha đầu tới tam cậu tử ngươi hưng phấn cái gì kính a tam cậu tử không để bụng nói kia chính là ta về sau tức phụ nhi ha ha ha ha chung quanh mấy cái phụ nữ đều cười thở hồn hển từ mai bất đắc dị lắc đầu thật là không cứu đinh tiếu tiếu nhìn tam cậu tử cao hứng kia khuôn mặt nhỏ nguyên bản là rất cao hứng nhưng nghe được hắn nhảy chân kêu tứ nha đầu thời điểm Đinh tiếu tiếu liền rốt cuộc cười không nổi. Không lớn không nhỏ tam cậu tử. Ừ. Tứ nha đầu như thế nào không đáp chính mình. Tam cậu tử nhìn đinh tiếu tiếu nguyên bản còn cười khuôn mặt nhỏ ở nhìn đến chính mình thời điểm đột nhiên liền không cười, tức khắc không cao hứng. Hưng phấn chạy đến nàng trước mặt hỏi, tứ nha đầu, ngươi như thế nào không cười. Đinh tiếu tiếu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, liền liền buông ra la tú tú năm chính mình tay, hướng tới lao đinh chạy chấm đi. Tam cậu tử nhìn tứ nha đầu không thèm nhìn chính mình Tức khắc liền thất vọng cực kỳ. Dầu dầu cái miệng nhỏ, cũng may la tú tú xoa xoa hắn đầu nhỏ, làm hắn đừng để ý, hắn mới thoáng hảo quá một chút. La tú tú vốn là không nghĩ tới mở họp có mấy nhà tiểu tức phụ ở nàng kia đặt làm siêm ý gì nàng còn không có làm xong. Nhưng trong nhà thủ lĩnh đều tới mở họp ngày thường ngoan ngoãn nghe lời khuê nữ hôm nay cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên làm ở ĩ lên. Phi nói muốn ra ra, la tú tú không biện pháp, chỉ có thể mang nàng tới. Nhìn nàng hướng lao ra tử kia chạy. La Tú Tú vội vàng ở phía sau dặn dò nói, tiếu tiếu, chậm một chút. Nhìn cháu gái nhi hương chính mình này đầu tới, Lao Đinh ba bước cũng làm hai bước vội vàng đón đi lên, đem Hải tử bế lên tới, giận trả trách, như vậy như tiên, ngươi đem nàng mang đến làm cái gì. Nhìn Lão Đinh trách tội thân mụ, Đinh Tiếu Tiếu vội vàng ôm lão ra tử cổ làm lũng, là ngoan bảo tưởng ra ra, không trách mụ mụ. Lao Đinh nghe được lời này, tức khắc tâm đều hóa. Dùng gương mặt cọ cọ Đinh Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ, ta khả nhân đau ngoan bảo nhà. Ra ra tiểu tâm can. Nói chuyện liền ôm nàng hướng chỗ ngồi kia đi đến. La tú tú bất đắc dĩ lắc đầu, này đối ra tôn du thật đúng là muốn mạng người. Lao thái thái đang ngồi vị kia sớm đã chờ, cười ha hả nói, tiểu ngoan tới rồi. Tới, cấp mãi mãi ôm một cái. Lao ra tử một phen đẩy ra nàng mở ra cánh tay, đi đi đi, một bên đi, đại trời nóng, ngươi ôm gì ôm. Lao thái thái bĩu môi, bao lớn tính tình Mọi người nhìn vai chính tới, vội vàng ồn ào. đều làm tiểu phúc tinh chạy nhanh mưa xuống lão thái thái lúc này lại thay đổi hướng gió vội vàng nói các ngươi làm hạ đã đi xuống a nhưng không được xem chúng ta tiểu ngoan tâm tình sao này đinh tiếu tiếu có điểm bản lĩnh lão thái thái là tin nhưng nàng cũng biết đứa nhỏ này lại không phải thần tiên còn có thể gây vạ gọi vũ không thành vừa mới chẳng qua đơn thuần tưởng dỗi một dỗi bí thư chi bộ ai làm hắn làm đại thúy lộ mặt đâu ai đều biết tiêu lưu đại thúy nhất nạo khí thường thường khi dễ xuân hoa Vừa mới nàng ngồi xuống đi thời điểm, xem Xuân Hoa ánh mắt kia. Lao Thái Thái đều hận không thể đào kia tiểu đề tử trong mắt. Tuy rằng nàng là trọng nam kinh nữ, nhưng Xuân Hoa rốt cuộc cũng là bọn họ nhà họ đinh cháu gái nhi a. Người trong nhà đóng cửa lại đều hào thuyết, sao có thể dung được người ngoài khi dễ không phải. Cho nên nàng mới đem đầu mâu chỉ hướng về phía bí thư chi bộ. Không phải bởi vì cùng Lão Lưu ra có chút quan hệ họ hàng, cho nên mới làm Lưu Đại Thúy như vậy lộ mặt sao. Ai không biết hắn viên mọc lên ở phương Đông tính toán a nhưng ai tưởng tượng Lão Tam tức phụ cư nhiên đem tiểu ngoan mang đến nay nay này này thật đúng là đưa lang nhập hổ khẩu a Đinh Tiếu Tiếu phía trước nghe quảng bá liền biết năm nay là tình hình hạn hán nghiêm trọng bằng không không đến mức phát động một đám nông dân tới mở họp nghiên cứu chuyện này thêm chi nàng dùng la bàn tính ra tới này lao đinh cùng lao thái thái ở hội trường thượng khả năng sẽ nháo một hồi lúc này mới nháo la tú tú chạy nhanh mang nàng lại đây nghe xong nửa ngày. Nguyên lai là muốn cho nàng mưa xuống A. Kỳ thật cũng không khó, chẳng qua lao đinh trong viện đầu tuyết sơn chú cần thiết mỗi ngày ra cố, cho nên gần đoạn thời gian nàng đều không thể lại làm khắc pháp. Thêm chi, nàng cũng coi như ra tới, mưa to liền tại đây mấy ngày rồi. Hạn đúng là hạ đúng, có hạn tất có đúng. Nếu nàng ở cái này mấu chốt nhi thượng lại xử chú ngữ làm bán khê đại đội cái này vũ, sợ là sẽ tăng thêm nơi này tương lai thủy thai tình huống. Cho nên, nàng hôm nay vô luận như thế nào là không thể mưa xuống. Ngồi ở lão Đinh trong lòng ngực Đinh Thiếu Tiếu giòn xinh nói, ra ra, chúng ta vẫn là chạy nhanh thừa dịp trời nắng đi đem lúa thu đi, mau trời mưa. Trung bạc thanh âm ra tới, mọi người đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền đều cười vang. Hôm nay đều tình bốn năm chục tiền, mọi người ngóng trông trời mưa còn không kịp đâu. Nói nữa, điều này mấu chốt thượng, nếu có thể tới một hồi mưa to tới một chút ngoài ruộng lúa, nói không chừng còn có thể là cái được mùa năm đâu. Nếu là hiện tại liền đi thu lúa. đừng nói căn bản liền tắc không đủ nhét cái răng ngay cả này một quý công xã lương thực nộp thuế đều giao không thượng lão đinh nhìn mọi người chê cười hắn mất bảo lập tức không vui các ngươi một đám không biết xấu hổ đại lao ra không biết xấu hổ chê cười một cái hoa hoa sao không phải nhà ngươi lão thái thái nói nàng là phúc tinh sao sao phúc tinh còn làm lỗi a lưu đại năng không sợ chết nói lại là một trận cười vang tam cẩu tử nhìn các đại nhân cư nhiên khi dễ khởi đinh tiêu tiếu tức khắc đứng ở băng ghế thượng không cho cười đều không cho cười, tứ mai mặt đều phải bị mất hết, vội vàng lôi kéo nhi tử muốn cho hắn xuống dưới, nhưng tam cẩu tử tức giận cực kỳ, cố tình không chịu xuống dưới, một hai phải làm mọi người không hề cười, hắn mới xuống dưới. Đinh tiếu tiếu nhìn hắn quật cường tiểu bộ dáng, còn có chút cảm động, nhưng không trong chốc lát, liền ở tống lao tam một câu, lão tử xem ngươi là da ngứa. Lúc sau, tam cẩu tử liền ngoan ngoãn ngồi trở lại băng ghế thượng, cái này tam cẩu tử a. đinh thiếu tiếu thật là là đã vừa bực mình vừa buồn cười nhưng đột nhiên nàng ở tam cầu tự đỉnh đầu nhìn đến một đoàn màu đỏ đoàn sương mù lại ở lưu đại năng đỉnh đầu thấy được màu đen đoàn sương mù ai cái này lưu đại năng hà tất một hai phải nhảy ra dếu cợt nàng đâu này không muốn đã xảy ra chuyện đi bất quá giờ này khắc này nàng cũng bất chấp lưu đại năng biết mọi người không tin nàng lời nói đinh thiếu tiếu quay đầu liền đi lôi kéo lao thái thái ngón tay cái lao thái thái vui mừng không xiết Vội vàng thượng thủ từ Lao Đinh trong tay đem hải tử ôm trở về. Lao Đinh ngay từ đầu còn không chịu, Lao Thái Thái hừ một tiếng, ta tiểu ngoan muốn mãi mãi đâu. Lao Đinh túi đầu vừa thấy, thật đúng là ngoan bảo lôi kéo Lao Thái Thái. Liền cũng chỉ có thể bĩu môi, làm nàng ôm. Đinh tiêu tiêu ở Lão Thái Thái bên thai nói, mãi mãi ta nói chính là thật sự. Gần nhất chúng ta chuyên điểm lương thực đi, sắp hạ mưa to. Hiện tại không chuyên lương thực, đến lúc đó khẳng định muốn nói bụng. Lao Thái Thái gật gật đầu. tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cười đem cháu gái ôm ôm khẩn thành mãi mãi nghe ngoan bảo mãi cho đến trạng vạng đại hội kết thúc mọi người cũng không thảo luận cái nguyên cơ tới nhưng là ở nhà họ đinh buổi tối ăn cơm chiều thời điểm bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đinh thắng lợi đột nhiên vào nhà họ đinh sân lao thái thái ngẩng đầu liếc mắt vẫn là một bộ quan uy bí thư chi bộ ngông cũng chưa nâng, chúng ta nhà họ đinh tiểu viện nhi sao lao bí thư chi bộ đại gia a đinh thắng lợi rốt cuộc cùng nhà họ đinh quan hệ họ hàng Cho nên ở đại hội sau khi kết thúc, Bí Thư Chi Bộ liền hỏi hỏi hắn về nhà họ Đinh chuyện này. Đinh thắng lợi một năm một mười đều nói cho cho Bí Thư Chi Bộ, bao gồm phía trước Đinh Tiếu Tiếu lúc sinh ra chờ tình cảnh, một tuổi thời điểm tình cảnh, còn có gần nhất chỉ có nhà họ Đinh mát mẹ chuyện này. Đặc biệt nói đến, phàm là đắc tội nàng người, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít báo ứng khi, Bí Thư Chi Bộ mồ hôi lạnh đều ra tới. Hắn hôm nay chính là không thiếu cùng lao thái thái sạc thành, nói không tin kia hải tử là Tiểu Phúc tinh nói a. Đinh Thắng Lợi vội vàng an ủi hắn, cũng không nhất định tất cả đều chuẩn. Bí thư chi bộ càng nghĩ càng ta hồ, lúc này mới quyết định mang lên Đinh Thắng Lợi, tự mình tới cửa coi một chút. ở tới trên đường, hai người lại đột nhiên gặp được bị thương Lưu Đại Năng. Lưu Đại Năng ngủ ở một trương ván cửa thượng, bị người nâng đi, ai u ai u kêu đau. Bí thư chi bộ cùng Đinh Thắng Lợi vội vàng tiến lên hỏi một chút, mới biết được nguyên lai like hắn vừa rồi đi đường đi hảo hảo, đột nhiên từ cây cối vụt ra tới một con trồn. sợ tới mức hắn nhảy đặt chân. lập tức không đứng vững lăn đến nửa khê trong sông đi nếu là dĩ vãng nửa khê hà liền thôi kia lưu đại năng quen thuộc biết bơi ngã xuống cũng không có việc gì cố tình gần nhất tình hình hạn hán nghiêm trọng nay nửa khê hà đều mau thấy đáy lưu đại năng lăn vài hạ đột nhiên đụng phải khối tạp ở đê đại thạch đầu lập tức liền đem đuổi cấp phủi đi phá nay đại trời nóng xuyên lại thiếu lưu đại năng đương trường liền ra phá thịt bong nhìn đều đau đến hoảng nay không đau hô nhiều ít thanh cứu mạng mới bị người phát hiện Bí thư chi bộ vội vàng làm cho bọn họ chạy nhanh đi vệ sinh vị trí lý hạ miệng vết thương, liền lại cùng đinh thắng lợi vội vàng vội vàng chạy đến nhà họ đinh. Xem ra, kia hải tử thật đúng là có chút không tầm thường. Buổi chiều này lưu đại năng mới vừa ở sẽ thượng sặc quán nàng, buổi tối liền bị thương. Nghĩ tới chính mình, bí thư chi bộ lại vội vàng lau mồ hôi. Vạn nhất, đứa nhỏ này, thật là cái gì thần nhân hạ phàm đâu. Loại này tà hồ chuyện này, chính là nói không chừng. Rốt cuộc cũng đều là từ cũ xã hội đi ra người, trước kia hắn khi còn nhỏ còn kiến thức quá một ít nói không rõ đồ vật. Chẳng qua sau lại trải qua học tập chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng, hắn cảm thấy trước kia đều là sai. Hiện giờ, vì toàn đại đội người đồ ăn, cũng vì chính mình, hắn không thể không thử một lần. Dù sao, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Vạn nhất đâu. Như vậy nghĩ, bí thư chi bộ liền căng ra đầu vào nhà họ Đinh Viện Môn. Lão Đinh cùng mấy cái nhi tử tất cả đều đi lên. làm thư ký cùng đình thắng lợi trong viện ngồi, còn cho hắn thịnh một chén nước lạnh chè đậu xanh. Bí thư chi bộ chối từ trong chốc lát, vẫn là không chống đỡ được ngón tay đụng tới chén bên kia băng lạnh leo thư vị, túi đầu nhấp một ngụm. A, Hào ra hỏa, cũng thật đủ băng a. Nguyên bản hắn bước vào nhà họ Đinh sân kia trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn thân mát mẻ không ít. Hắn còn lừa mình dối người cho rằng là bởi vì tới rồi buổi tối, nhiệt độ không khí giảm xuống nguyên nhân. Ai biết này chè đậu xanh một chút miệng. kia cũng không phải là cái này, mùa có thể ăn đến mát mẻ tư vị a. Đệ 39 chương. Chương 39. Cái loại này mát mẻ, dường như là hắn phía trước ở thành phố đầu mở họ, người khác thỉnh hắn ăn kem hộp giống nhau tư vị. Lạnh tấu tim. nhịn không được vội vàng lại uống nhiều mấy khẩu, thật đúng là mát mẻ a. Bí thư chi bộ chính trực lưới cảm thụ được gớp lạnh trẻ đầu xanh sảng khoái, đột nhiên đối diện tam cầu tử chạy chậm vào được. Một bên chạy một bên hô, đinh ra ra đinh mãi mãi, tứ nha đầu. ta ăn cơm xong lạp ta ăn cơm xong lạp ta ăn cơm xong lạp bí thư chi bộ khó hiểu nhìn về phía đinh thắng lợi tuy rằng khó hiểu nhưng trong tay gớm lạnh chè đậu xanh chén vẫn là không bỏ được bông nắm ở lòng bàn tay chén biên đều có thể làm người mát mẻ không ít đinh thắng lợi cười giải thích này trong đội vài cái hài tử mỗi đến buổi tối liền sẽ tới nhà họ đinh thừa lương bởi vì mát mẻ đều không thế nào nguyện ý về nhà ăn cơm chính là mỗi khi đến cơm điểm đều sẽ mắt trông mong nhìn nhà họ đinh người ăn cơm mai cho đến bị trong nhà đầu đại nhân nắm lỗ thai sách về nhà. Thời gian dài, lão đinh ra liền cấp đám hải tử này lập cái quy củ, có thể tới thừa lương, nhưng là cần thiết cơm nước xong lại đến. Bằng không, này những hải tử nhìn đến nhà họ đinh người ăn cơm, đều vẫn luôn ở nuốt nước miếng. Nhà họ đinh người là cho ăn vẫn là không cho ăn. Cấp ăn đi, đầu năm nay, mọi người đều không giàu có. Trong nhà lương thực cũng liền nhiều thế này, cho bọn nhỏ, đinh ra nhà mình hải tử liền không đủ ăn. Không cho đi. giống như lại có chút bất cận nhân tình cho nên lúc này mới lập như vậy cái quy củ bí thư chi bộ bừng tỉnh đại ngộ vội vàng đem ướp lạnh trẻ đậu xanh một hơi ngửa đầu cấp uống lên cả người thoải mái thanh tân liên quan đầu góc đều hảo xử nhiều dùng bàn tay lau lau miệng trong tay còn nắm trẻ đậu xanh chén biên nói lao đinh à nhà ngươi rốt cuộc là cái gì phương pháp sao có thể như vậy mát mẻ liệt lao đinh tiếu tiếu bí thư chi bộ a không nói gạt ngươi ta thật đúng là không biết dứt lời sờ sờ bên người đinh tiếu tiếu đầu khả năng thật là phúc tinh phủ hộ đi bí thư chi bộ cùng đinh thắng lợi hai người liếc nhau đinh thắng lợi ngầm hiểu tiến lên đến lao đinh bên người nói đinh thúc ngài ra này tiểu cháu gái Lao đinh minh bạch hắn ý tứ gật đầu nói dù sao ta nhìn xác thật là phúc tinh đinh thắng lợi nhìn mắt bí thư chi bộ ở bí thư chi bộ ngầm đồng ý trong ánh mắt đinh thắng lợi liếm liếm môi, thâu tiến lên đi đệ thấp thanh âm nói thúc kia kia có thể hay không làm tiểu phúc tinh cấp ta hàng mưa xuống. Nay cũng không phải là mẫu người một nhà sự a, đinh thúc, đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ đại đội chuyện này a. Nói xong lời nói, đinh thắng lợi kinh hồn táng đảm lau mồ hôi. Loại này lời nói thật sự chỉ có thể ở ngầm nói nói, nếu là đặt tới mặt bàn thượng, hắn cái này đại đội trưởng đã có thể đừng nghĩ làm. Phía trên còn ở chống lại phong kiến mê tín, hai người bọn họ, một cái đại đội bí thư chi bộ, một cái đại đội trưởng. Cư nhiên chủ động làm nổi lên phong kiến mê tín chuyện này. Nếu là truyền ra đi, phỏng chừng đều không phải có làm hay không cái này chức vụ vấn đề, sợ là đến muốn đi tiến hành cải tạo lao động. Đây cũng là vì cái gì bí thư chi bộ rõ ràng trong lòng tin tưởng, nhưng ngoài miệng lại kiên quyết không tin nguyên nhân. Cũng là vì Lao Đinh cùng Đinh Thắng Lợi có một tầng thân thích quan hệ ở chỗ này, nếu không, hắn Đinh Thắng Lợi thà chết cũng không dám nói lời này a. Lao Thái Thái ở bên cạnh hư một tiếng. Lại làm đại thúy cho các ngươi bối một đoạn cái gì chủ nghĩa A, A thật là người trước người sau hai gương mặt. Bí thư chi bộ biết, Lao Thái Thái đây là ở quất hắn đâu. Nguyên bản không nghĩ để ý tới, nhưng tưởng tượng đến năm nay công xã muốn các đại đội nộp lên nhiệm vụ, tức khắc liền thở dài một hơi. Chúng ta nói đến cùng đều là Lao Nông Dân, Lao Nông Dân xem gì ăn cơm A. Nhưng còn không phải là nhìn bầu trời sao. Nay tiểu phúc tinh nếu là thật sự có thể biến thiên, ta, ta, ta. Ta viên mọc lên ở phương đông sẽ không bao giờ nữa làm đại thúy bối trích lời. Phúc tam cẩu tử ở bên cạnh đều cười thẳng lan lộn. Bí thư chi bộ trầm trầm mặt nhìn hắn, không hề răng. Nhưng thật ra tam cẩu tử cười xong vô vỗ cái bụng, còn đánh cái văng cách. Trong miệng mùi vị đều truyền ra tới. Đinh thắng lợi trời sinh một bộ hảo cái mũi, người người nói tam cẩu tử có thịt mùi vị a. Bí thư chi bộ vội vàng liếc hướng hắn. nay nhà họ tống thức ăn không tồi a, cư nhiên này thời đại còn có thể ăn thượng thịt. Bất quá nghĩ đến Tống Vĩnh Nhân là chấn trên bác sĩ, có tiền lương lấy, cấp bọn nhỏ ăn chút thịt hẳn là không thành vấn đề. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới tam cẩu tử nói ra nói, quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt. Tam cẩu tử lau lau miệng, vô vô cái bụng, cũng không giấu dếm, là ra gà rừng thịt Gì? Mọi người vội vàng nhìn về phía hắn, đều có chút không thể tưởng tượng. Tam cẩu tử gãi gãi đầu, cho rằng đại gia là trách hắn ăn mảnh, vội vàng nói, gà rừng rõ ràng là ta phát hiện. Lại bị nhị cẩu tử đoạt một cái đuổi gà một cái cánh. Ta, ta, ta liền phân đến cái đuổi gà. Đại cẩu tử cũng liền phân đến cái cánh gà. Đinh thắng lợi vội vàng đánh gây hắn, ngươi ở đâu tìm gà rừng. Tam cẩu tử nhìn lên là hỏi cái này, liền dỡ xuống tay mải, đem sự tình một năm một mười đều nói cho cho đại gia. Hôm nay cái buổi chiều học xong, hắn cùng mấy cái tiểu đồng bọn điên chơi lúc sau liền chuẩn bị về nhà. Nguyên bản là tính toán đi đại lộ, lại đột phát kỳ tưởng hôm nay cái đi tiểu đạo trở về Tiểu đạo bên kia cỏ dại mọc thành cụm, lại cũng là tiểu nam đoái nhóm ngoạn nhạt thiên địa. Tam Cẩu Tử vẫn là rất thích kia. Nhà họ Tống ở tại chân núi phía dưới, kia vốn là dễ dàng có dã vật xuất nhập. Phía trước thiên thai thời điểm, không ít người liền chờ ở kia chờ gà rừng thỏ hoang linh tinh. Chỉ là gần mấy năm bị mọi người đều săn không sai biệt lắm, cho nên hiện tại cũng không ai ở kia ôm cây lợi thỏ. Ai ngờ ở rời nhà cách đó không xa, lại nhìn thấy vẫn luôn dã gà rừng vùng vẫy cánh tử sau núi kia đi xuống phi. Một đường theo vùng đấy, tam cậu tử ngay cả vội đi lên truy. Ai ngờ nó cư nhiên một đầu đánh vào nhà họ tống sau chân tường kia. thì tam cậu tử vội vàng đi lên đem đâm bựng gà rừng nhặt lên tới, vô cùng cao hứng về nhà. Bí thư chi bộ, đinh thắng lợi. Còn có bực này chuyện tốt. Đinh thiếu tiếu ở bên cạnh dương mắt nhìn nhìn tam cậu tử, quả nhiên, hắn trên đầu màu đỏ đoàn xương ngủ biến mất. Nguyên lai, kia giá gà rừng chính là hắn hảo vận A. Cũng không tồi, có thịt tan ăn đâu. Ăn thịt, thịt. Trường cao cao. Trước kia tống lão thái thái, liền sẽ như vậy hống tôn tử nhóm ăn cơm. Đinh tiếu tiếu nghĩ đến qua đi, lại không tự giác cười cười. Tam cẩu tử nhìn thấy từ nha đầu cười, cao hứng chạy chậm tiến lên đi. Đinh tiếu tiếu nhìn thấy hắn kia khờ ngốc hình dáng, nhịn không được vô vô hắn phồng lên bụng nhỏ, không tồi không tồi, ăn cơm no, lớn lên cái.